Hai người tư gặp qua sau, Mục Thượng thư giảng thuật chính mình lấy nhi tử đổi thái tử Di cô từ đầu đến cuối, mà Nhạc thái tắc chậm rãi nói ra chính mình năm đó ở hoàng cung cửa thấy lục nghiệp một chuyện, cùng với hắn từng ở Lạc Dương gặp qua cái kia có được ngọc giới hài tử. Kỳ thật năm đó ở Lạc Dương kia sự kiện, hắn nhớ tới đều cảm thấy mất mặt. Hắn lúc ấy cư nhiên chứ một cái choi choi hài tử nói. Mục Thượng thư cùng Nhạc thái hai người tính toán, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ, là hắn Nhạc Thái thấp giọng nói, nếu ngươi ta nói đều là thật sự, kia nói cách khác, ta lúc ấy ở Lạc Dương nhìn thấy vô cùng có khả năng là lệnh lang. Cũng chính là hiện tại vì phong hiển hách lục đại nhân. Mục Thượng Thư một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hắn môi run rẩy không, không, có khả năng đi. Dương Thị sao có thể buông tha hắn nhưng hắn ngữ khí, rõ ràng tràn đầy chờ mong. Con hắn còn sống. Sao có thể? Không phải kia yêu hậu buông tha hắn, là bị người cứu. Nhạc Thái lắc đầu. Năm đó vừa lúc ta thay phiên công việc, tận mắt nhìn thấy đến lục nghiệp xùy hài tử ra Cung. Ta cho rằng đứa bé kia chính là thái tử Di Cô, còn ểm hộ bọn họ. Mục thượng thư thấp giọng nói, đúng rồi, hắn cũng họ lục. Đúng vậy, hắn cũng họ lục, lúc trước lục nghiệp võ nghệ liền không tồi. Nhạc thái phụ họa Mục thượng thư lầm bẩm, ta nhi tử. Ta nhi tử. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trong lòng chăm mối cảm xúc nổ ngang, cũng không biết nên không nên tin tưởng. Hắn vẫn luôn cho rằng hy sinh cốt nhục chẳng lẽ nói rất có khả năng còn ở nhân thế sao? Không không không, một khối ngọc bội cũng thuyết minh không được cái gì, ai biết hắn từ chỗ nào được đến. Chính là đồng dạng tuổi, có kia cái Long Văn ngọc bội, võ công cao cường, lại còn có cùng lục nghiệp giống nhau họ lục. Mục Thượng thư càng nghĩ càng cảm thấy kỳ thật cũng không phải không có một tia khả năng. Hắn phảng phất xi ngốc giống nhau, tinh tế nghĩ nghĩ lục cảnh hành khuôn mặt, cảm giác giống như xác thật rất giống hắn vong thê Lâm thị, tựa hồ cũng có một chút giống hắn. Hắn đều không phải là coi trọng con nối dõi người Nếu không tuổi trẻ khi cũng sẽ không cam tâm tình nguyện Lấy chính mình nhi tử đi đem thái tử di cô đổi ra tới Nhưng là có lẽ là bởi vì thượng tuổi Có lẽ là bởi vì gần đây thừa chí cùng hắn có chút ly tâm Ở biết được rất có khả năng chính mình thân sinh nhi tử Còn ở nhân thế khi hắn thế nhưng cảm thấy thân thể nóng lên Nhạc thái như mày kêu hắn biết chính mình thân phận sao Mục thượng thư cũng có chút không xác định Không biết đi Nếu biết còn sẽ cùng chính mình lao tử ngại giang. Chính là, nếu không biết, kia cũng nói không thông a lục cảnh hành nếu có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra Long Văn Ngọc Bội, không đạo lý không biết kia Ngọc Bội sở đại biểu hàng nghĩa. Khả năng hắn không rõ lắm. Nhạc Thái cười khẽ lắc lắc đầu, tâm nói mặc kệ cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ cần Thái tử di cô còn có thể tồn tại liền rất hảo. Mà ở thư phòng bên ngoài, đưa bọn họ đối thoại nghe xong hơn phân nửa mục thừa chí lại thủ túc lạnh Những năm gần đây Hắn vẫn luôn sự mục thượng thư như cha Hắn biết dưỡng phụ vì chính mình Hy sinh thân sinh quốc nụ Hắn không thể cô phụ dưỡng phụ vất vả trả giá Nhưng là trong lúc vô tình nghe được Bọn họ đối thoại lúc sau Biết được lục cảnh hành có khả năng là dưỡng phụ Thân sinh như tử, chẳng những không chết Còn hảo hảo tồn tại, nắm quyền khi Hắn trong lòng liền có chút hụt hứng Hắn đều không phải là hảo quyền thế người So với tọa ủng Giang Sơn Hắn càng nguyện ý gửi thư tình họa Hiện tại phó triêu vị Hắn cũng không ý cùng phó chiêu và sau lưng lục cảnh hành tranh. Nhưng là bởi vậy, hắn cảm thấy thực không cần thiết, thật sự thực không cần thiết. Nếu cái kia bị thay đổi hài tử không chết được, vì cái gì còn muốn đổi đâu. Đổi lấy kết quả là hắn thân phận còn nghi vấn, dưỡng mẫu không mừng, mẹ đẻ thanh danh bị hao tổn. Hắn còn muốn chịu dưỡng phụ ân huệ, thừa dưỡng phụ tình. Mục thưa chí cảm thấy bị đẹ nén, rất ít uống rượu hắn, sai người thượng rượu, uống đến say mềm. Mục Yến biết được việc này sau, rất là quan hỏa Vội vội vàng vàng dạy người dìu hắn vào nhà, lại sai người chuẩn bị canh giải rượu. Hắn nhìn không được nhỏ giọng oán giận, như thế nào uống rượu. Còn say thành cái dạng này. Mắt say lờ đờ trong mông lung, mục thừa chí thấy chính mình dưỡng phụ. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, cho nên nhiều năm như vậy, hắn cùng dưỡng phụ chi gian tựa phụ tử, lại tửa quân thần. Giờ phút này hắn cảm giác say phía trên, vì cái gì muốn đổi đâu. Người nói cái gì? Mục Yến không nghe rõ, để sát vào một ít. Mục thừa trí cười khổ một tiếng, nếu thái tử di cô sẽ không vứt bỏ tánh mạng, kia vì cái gì muốn đổi đâu. Bằng không cũng sẽ không như vậy. Mục yến chố mắt trong chốc lát, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình một tay nuôi lớn như tử, chỉ cảm thấy từng trận hàn ý nảy lên trong lòng. Thừa chí đây là đang trách hắn. Hắn dùng chính mình thân sinh nhi tử tánh mạng thay đổi thừa chí ra tới, hơn 20 năm ngậm đắng nuốt tay đem hắn nuôi lớn. Thậm chí bởi vì sợ hắn đã chịu hủy khuất, lâm thị qua đời sau, hắn lại không tụng huyền. Thế cho nên hiện tại mục ra chỉ có một mục công tử. Này hết thể là vì ai? Mục thừa chí cư nhiên còn trách hắn. Là, có lẽ như nhạc thái lời nói, năm đó thực sự có người cứu đi giả thái tử Di Cô. Nhưng là hơn 20 năm trước, hắn đem chính mình hài tử bỏ vào cái kia tạ lót, cũng đem Long Văn Ngọc Bội nhét vào đi thời điểm, sở hữu cảm kích người, đều cho rằng con hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Bằng không, Lâm Thị sẽ không đến chết đều không tha thứ hắn. Mục Yến cảm thấy có chút tâm lánh run dậy, Quả thật hắn nuôi nấng Mục Thừa Trí có tư tâm, nhưng là làm thực tế được lợi giả, Mục Thừa Trí không nên đoán trách hắn năm đó hành vi. Nghĩ đến hôm nay Nhạc Thái nói, hắn trong đầu chợt hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ nói không phải thân sinh, quả thực liền dưỡng không thân. Ngay kế Mục Thừa Trí rượu tỉnh, nhớ lại say rượu khi lời nói, thật là hối hận, liền chuyển hướng Mục Thượng thư tạ lỗi, chỉ nói chính mình rượu sau vô trạng, hầu ngôn loạn ngữ. Mục Thượng thư cười cười, cũng không so đo. Nhưng tâm lý lại nhịn không được tưởng, uống say thì nói thật Xem ra kia mới là thừa chí lời từ đáy lòng. Tư cập này, hắn yên lặng thở dài một hơi, lại nghĩ tới Nhạc Thái phòng đoán, đương nhiên có điểm muốn gặp lục cảnh hành. Vạn nhất, kia thật là con hắn đâu? Lâm thị Lâm buồn khoảnh khắc, hắn cũng không tại bên người. Khi đó trong cung có biến, nhân sợ va chạm hoàng đế mà ở ngoài cung dưỡng thai thái tử phi Bạch thị đã có thai gần chính nguyệt. Hắn ý thức được thái tử phi gặp nạn, cho nên ra vẻ lao thái ý ỉa dược đồng chạy tới thái tử phi nơi đó. Chờ hắn chạy về ra khi Lâm Thị đã sinh hạ hài tử. Lúc ấy hắn đã quyết định dùng chính mình nhi tử đi đem thái tử di cô đổi ra tới, này đây chưa từng lưu tâm nhìn kỹ chính mình cốt đủ. Hiện tại hắn cẩn thận hồi tưởng, cũng nhớ không nổi đứa bé kia đến tuột cùng trông như thế nào, hiện lên ở trước mắt ngược lại là Lâm Thị cực lực phản đối, đầy mặt nước mắt, trước khóc cầu sau mắng cảnh tượng. Chính là một cái mới vừa sinh sẵn quá, thân thể cực độ suy yếu nữ nhân, làm sao có thể tranh đến quá hắn. Này hơn 20 năm chung, Mục thượng thư chưa từng hối hận quá chính mình ngay lúc đó quyết định. Hắn trước sau cho rằng, về công về tư, kia đều là chính xác nhất cách làm. Tuy rằng thê tử không hiểu, chính là hắn có hắn ý tưởng. Nhưng là ở phát giác con nuôi mục thừa chí cùng chính mình ly tâm thậm chí tâm sinh đoán hận sau, hắn mới mơ hồ cảm thấy, năm đó có phải hay không thật sự không nên làm như vậy. Liên vị như vậy một cái nhi tử thê ly tử tán. Đồng dạng tuổi, lục cảnh hành có thể ở cùng hồ trử tác chiến trung đại hoạch toàn tháng, có thể năng quyền. Mà mục thừa chí lại chỉ có một thi họa song tuyệt tên tuổi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy nén giận bị đẻ nén. Kể từ đó, này đôi phụ tử chi gian ngăn cách tựa hồ càng sâu một ít. Biểu tỷ trung dục không cùng lục giả dích tới giảng, này đây lục giả dích cũng không lắm rõ ràng. Hay còn nhớ rõ đời trước nàng cũng từng cho rằng ca ca là thái tử Di Cô, thân phụ trọng trách. Hắn vận ngã dương gia đoạt lại quyền to, cần trọng chỉnh núi sông khoảnh khắc, chân chính thái tử Di Cô xuất hiện. Nhạc thái đám người phát chứng cứ liên đối thượng sau Nguyên bản đối ca ca trung thành và tận tâm, nháy mắt liền sửa mà duy trì người khác. Ca ca đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, trong một đêm từ đám mây ngao xuống, hai bàn tay trắng. Hai bên thiên thái tử cũ bộ hội hợp duy trì, mục thừa chí nhận tổ quy tông, làm hoàng đế, đại tứ phong thưởng thái tử cũ bộ, đối dốc hết sức duy trì hắn mục thượng thư càng là lễ ngộ có thêm một lần chuyển vì giai thoại. Cho nên nàng không quá minh bạch, đôi phụ tử kia thế nhưng cũng sẽ thường xuyên khởi tranh chấp sao? Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng Thiên tử là ai như vậy đại sự tình đều thay đổi, việc nhỏ chuyển biến cũng thực bình thường a Không nói người khác, đơn nói nàng cùng ca, ca Đời trước bọn họ chi gian chỉ có huynh mội chi tình, đời này không phải thực mau liền phải thành thân sao. Như vậy tưởng tượng, giống như cũng không khó lý giải. Chẳng qua biết được đã từng tình nếu phụ tử hai người tranh chấp xa lạ, nàng rốt cuộc vẫn là cảm thấy tổn thức không thôi. Ở kinh thành ổn định xuống dưới về sau, lục giả dích kinh giác thời gian cực nhanh, bất chi bất giác một tháng vội vàng mà qua. Đảo mắt liền đến tháng 5 sơ năm. Sáng sớm, lục giả dích liền mí mắt thình thịt thằng nhảy. Nàng thậm chí chủ động tìm cắt tường đòi lấy ngũ sắc thằng hệ ở trên cổ tay. Cô nương hệ cái này làm cái gì? Cắt tường cười nói, lại không phải tiểu hài tử. Lục giả dích hít sâu một hơi, thấp giọng nói, trừ tà. Đời trước nàng 17 tuổi năm ấy tiết đoan ngọ, là nàng nhân sinh từ quang minh chuyển hướng hắc cám bắt đầu. 53 kiếp trước, cứ việc biết hết thể đều cùng đời trước không giống nhau. Nhưng là lục giả dích vẫn là không tránh được đối ngày này tâm sinh sợ hãi, dùng đồ ăn sáng khi cũng có chút thất thần. Trung thị nhìn ra nữ nhi biểu tình không đúng, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lục giả dích lắc lắc đầu, không có việc gì, ta chính là muốn đi ta ca nơi đó nhìn xem. Trung thị hoán trách mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, các ngươi là đính hôn người, theo lý thuyết không nên thường xuyên gặp mặt. Khi còn nhỏ vẫn luôn thấy a Lục giả dích thuận miệng nói, không như vậy nhiều kiên kỵ. Hôm nay không thấy hắn, nàng trong lòng không an ổn. chung thị rồi nói, ngươi cũng không sợ người chê cười. Không sợ. chung thị cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không quá để ở trong lòng, kia chờ lát nữa làm cắt tường bồi ngươi qua đi, buổi trưa phía trước cùng hắn một khối trở về. Hôm nay đoan Ngọ muốn một nhà đoàn tụ. Lục giả dích gật gật đầu, Nga, đã biết. Cùng cha mẹ chào hỏi, hơi làm nghỉ ngơi về sau, lục giả dích liền mang theo cắt tường đám người ngồi xe ngựa ra cửa. Lục cảnh hành còn ở tại lúc trước trụ địa phương, khoảng cách hà ra ở kinh thành tòa nhà không tính quá xa. Bất quá có chút ngoài ý muốn chính là, lục giả dích trên đường sốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn lên, lại trong lúc vô tình nhìn đến mục thừa chí cùng một cái lạ mặt cô nương cùng nhau từ một nhà hiệu sách chung đi ra. Nàng ở trong xe ngựa, bọn họ cũng không có thấy nàng. Lục giả dích ánh mắt chợt lẻ, thực mau buông xuống màn xe, nguyên bản lo sợ bất an kia trái tim cũng chậm rãi bỏ vào trong bụng. Đúng rồi, lúc này... Mục thừa trí còn ở trên đường cái, mà không phải ở trong hoàng cung. Nàng dựa xe ngựa vách tưởng, tư thái thanh thản, nỗi lòng phức tạp. Kỳ thật đời trước, nàng cùng mục thừa trí quan hệ không kém. Nàng nhận thức hắn thời điểm, cũng không biết hắn chân chính thân phận. Cộng đồng hứng thú yêu thích, làm cho bọn họ nói chuyện rất là hợp ý hướng chi, hắn còn từng đã cứu nàng. Cũng là sau lại thân thế chân tướng Đại Bạch, bọn họ mới bởi vì lập trường bất đồng mà dần dần xa cách. Nàng 17 tuổi năm ấy tháng 5 sơ năm. Nàng ra cửa sau bị mục thừa chí người thỉnh đến một chỗ yên lặng nơi, cũng là ở kia một ngày nàng mới biết được, huynh trưởng tuy rằng bị bắt nhường ra thành quả thắng lợi, nhưng là cũng không cam tâm. Hắn trong lén lút vẫn có thế lực, thả có mưu phản chi tâm. Lục giả dích phản ứng đầu tiên đó là không tin, nhưng là nàng sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có cái thanh âm, cũng không phải không có khả năng. Nàng huynh trưởng luôn luôn kiêu ngạo, vì ngôi vị hoàng đế dọn sạch hết thẻ chướng ngại sau, lại chỉ phải một cái hư danh đầu tức vị, hắn khẳng định là nhẫn không đi xuống Nhưng là mặc kệ sự thật như thế nào, nàng đều phải giữ gìn hắn, bởi vì nàng là hắn thân cận nhất người. Chính là đối mặt mục thừa chí cấp ra chứng cứ, nàng gãi lại chi từ có vẻ tái nhật vô lực. Mục thừa chí thở dài một hơi, nữ nghịch tội lớn đều không phải là cho đùa, mặc dù là xem ở nghĩa phụ mặt mũi thượng, chấm cũng không thể khoan thứ hắn. Hắn nói cho nàng, thái tử quốc bộ đã thiết hạ mai phục muốn diệt trừ lục cảnh hành, hắn là xem ở cùng nàng tình cảm thượng, mới cố ý chi khai nàng. Để tránh cái này hắn lòng có hảo cảm cô nương đã chịu liên lụy trong lúc hỗn loạn tổn hại tính mạng. Hắn còn hứa hẹn, ngày sau nghỉ tội sẽ không truy cứu nàng. Nếu nàng nguyện ý, hắn sẽ chiếu cố nàng. Lục Dạ Dịch chỉ cảm thấy thủ túc lạnh băng, nàng nỗ lực ổn định tâm thần, thừa dịp cơ hội liều chết chạy thoát đi ra ngoài, cưới ngựa đi cấp huynh trưởng báo tin. Còn không có chạy ra bao lâu, đã bị phát hiện. Sự tình khẩn cấp, sau có truy binh. Nàng dưới thân mã chung mũi tên té ngã, đem nàng quăng đi xuống. Mã trực tiếp quỷ gối nàng ngực bụng chi gian. Cũng là nàng vận khí tốt, vừa lúc có lục cảnh hành thân tín cưới ngựa đánh này trải qua, một phen túm lên nàng, đem nàng đặt ở trên lưng ngựa. Nàng ở hôn mê phía trước, nói ra thái tử cũ bộ mai phục một chuyện, lúc sau đó là vô cùng vô tận háo ám. Nàng kia tin tức đưa còn tính kịp thời, huynh trưởng tránh thoát một kiếp, trực tiếp phản. Mà nàng trước mắt lại rốt cuộc đã không có ánh sáng. Sau lại nàng mới từ thái y Thì trong miệng biết được, lần đó cái ngựa cho nàng để lại bệnh căn. Trừ bỏ làm nàng thường xuyên ngực đau đớn bên ngoài, nàng đôi mắt cũng bởi vì lô nội huyết khối, lại vô pháp coi vật. Lục giả dích ở đánh cái ngủ gật nhi công phu, xe ngựa liền đến lục ra cửa. Nàng ở bên này trụ quá một đoạn thời gian, người gác cổng hạ nhân vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra nàng, vội vàng đem nàng đón đi vào, nghiêm túc chiêu đãi. Hắn đâu? Còn ở trong cung đâu? Lục giả dích gật đầu một cái, ta ở bên này chờ hắn một lát liền hảo. Tháng 5 sơ kinh thành, thời tiết có chút nhiệt. Lục Giả dích đợi trong chốc lát, cảm thấy có điểm không thú vị, nhớ tới mấy năm trước nàng từng ở Lục Trạch tiểu châu khi, nhìn thấy hoa cỏ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, liền tản bộ mà đi. Nàng từ nhỏ thích hoa cỏ, thích xinh đẹp quần áo trang sức, thích sắc thái tươi đẹp đồ vật. Đáng tiếc đời trước hai mắt mù sau, cái gì đều nhìn không tới. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía trời xanh cùng với bầu trời mây trắng, túi đầu xem thú trúc, lại một lần đối chính mình nói, thật tốt. Chụp ảnh che phủ, Lục Giả đứng ở chu biên. Xa xa nghe được chu tiên sinh thanh âm. Nàng vào kinh tới nay, liền không tái kiến quá chu Việt, chật nghe được hắn thanh âm, nàng hơi hơi mỉm cười, cần tiến lên tư thấy lại nghe tới rồi một cái khác thanh âm. Chuyện này khó mà nói a Lục giả dích nữ mày, thanh âm này nàng cũng nghe quá, lại nhất thời nghị không ra là ai. kia hai người càng đi càng gần, nàng từ chút ảnh hậu ra tới, xem đến rõ ràng. Một cái là chu Việt tiên sinh, một cái khác lại là mấy năm không thấy cao thành lượng cao tiên sinh. Bọn họ hai người cùng nhau nói chuyện đi tới, chu tiên sinh thanh âm nàng nhận được, như vậy một cái khác thanh âm. Không hề nghi ngờ, hẳn là cao thành lượng tiên sinh. Chính là, cao thành lượng tiên sinh không phải miệng không thể nói sao. Lục giả dích có một chút ốc. Nàng hướng bọn họ làm thi lễ, hai vị tiên sinh hảo. Chu Việt có chút ngoài ý muốn, hà cô nương cũng ở. ân Lục giả dích gật đầu một cái, hôm nay đoan Ngọ ta tới thỉnh ca ca về nhà tiểu tụ. Cao thành lượng thấy nàng, thần sắc bất biến. Trong lòng lại âm thầm ảo não. Hắn đối cái này cô nương ấn tượng khắc sâu, không chỉ là bởi vì nàng là lục cảnh hành coi cho người, còn có cái nguyên nhân là lục cảnh hành không biết cái gì duyên cớ, yêu cầu hắn ở cái này cô nương trước mặt làm người cầm. Hắn mới vừa rồi cùng Láo Chu nói chuyện, không lưu ý đến cái này cô nương tồn tại, nàng hẳn là nghe được hắn nói chuyện đi. Hắn hiện tại lại tra người cầm, còn kịp sao? Chu Việt Tân một tiếng, tỏ vẻ hiểu biết. Lục giả dích ngẩn đầu nhìn thẳng cao thành lượng, nhẹ giọng hỏi ta vừa rồi hoảng hốt nghe được cao tiên sinh thanh âm. Cao tiên sinh hiện nay được rồi. Có thể nói lời nói lạc. Hắn chu tiên sinh mới vừa một mở miệng, cánh tay đã bị chu thành lượng không cẩn thận đụng phải một chút. Cao thành lượng đang lo vô pháp giải thích, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy do hỏi. Hắn tâm tư vừa chuyển, liền nói, đúng vậy, gặp phải một cái thần ý đi đã hảo. Lục giả dích nghe vậy không cấm hỷ động nhân sắc, thật tốt, chúc mừng ngươi. Chu Việt có chút không thể hiểu được, hắn nhìn xem cái này. Nhìn xem cái kia, thực thông minh mà cái gì cũng chưa nói. Cao thành lượng đánh cái ha ha, cũng là ta vận khí tốt, gặp phải thần ý đi hề. Lục giả dích hơn một tiếng, nàng đã thật lâu không nhớ tới quá Kiều trọng sơn. Đặc biệt là nàng dần dần tiếp thu lục cảnh hành lúc sau, nhưng giờ phút này thấy cao tiên sinh trị hết ách tật, nàng không tự giác nhớ tới cái kia chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua Kiều trọng sơn, trong lòng cũng trợ sinh ra một cái si ý niệm tới. Không biết Kiều trọng sơn là bởi vì cái gì mà ách, cũng không biết có thể hay không chứa khỏi. Nàng như vậy nghĩ, đã nhìn không được hỏi ra thanh, cái gì thần y Hiện tại người ở nơi nào? Cao Thành Lượng cũng không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn luôn đều sẽ nói chuyện, đi nơi nào cho nàng biến cái thần y gì ra tới. Vì thế, hắn hàm hồ nói, là cái nơi khác tới đại phu, bởi vì tuổi đại, năm trước đã qua đời. A lục giả dích trong lòng tràn đầy tiếc nuối, đã qua đời sao? Cao Thành Lượng tiên sinh đơn giản tiếp tục biên, đúng vậy? Cái gọi là y ý, ý ấy, giả không tự ý ý cái kia lao thần y ý, ý tuy rằng y ý, ý thuật siêu quần, chính là cũng chỉ không hết chính mình bệnh a Chu Việt nghe hắn nói một bộ một bộ, âm thầm chửi thầm, ta như thế nào không biết ngươi có sẽ không nói tật xấu. Cũng không nghe ngươi nói quá cái gì thần y ý. ý Lục giả dích không biết có giả, nàng thở dài một hơi, rũ mắt, nói cũng là. Nàng tâm nói, đại khái là ý trời đi. Thân thở qua đi, nàng lại không khỏi mà tưởng, cho dù kia thần y ý còn ở nhân thế lại như thế nào. Nàng lại không biết kiểu trọng sơn thân ở nơi nào. Hơn nữa, trọng sơn cùng cao tiên sinh không thể nói chuyện nguyên nhân cũng chưa chắc tương đồng. Tính, đừng nghĩ, đừng nghĩ. Nàng sửa sang lại một chút tâm tình, cùng hai vị tiên sinh chia tay, chính mình tắc lại lần nữa đi chờ lục cảnh hành. Ước chừng đợi một chén trà nhỏ công phu, nàng nghe được có người nói đại nhân đã về rồi. Nàng lập tức đứng lên, đón đi lên, quả nhiên thấy hình bóng quen thuộc. Cà ca, ca. Lục cảnh hành thấy nàng, có chút ngoài y mớn, giả dích. Lục giả dích hướng hắn đi mau vài bước, hôm nay đoan ngọ, mẹ ta nói, muốn người một nhà đoàn tụ mới hảo. Người cùng ta cùng nhau trở về đi. Nhạc mẫu thật sự nói như vậy. Lục cảnh hành xem nàng biểu tình có gì, phỏng đoán nàng lời nói đại khái không hoàn toàn là thật. Hắn tầm mắt hơi đổi, thấy nàng thủ đoạn hệ ngũ sắc trừ tà sợi tơ, đúng rồi, hôm nay là đoan ngọ. Đúng vậy, đoan ngọ lục giả dích lần đầu tiên nghe hắn xưng hô nàng nương vì nhạc mẫu, nàng áp xuống kia một chút không được tự nhiên đúng vậy bọn họ lại quá không đủ 3 tháng liền thành thân. Mà nàng mới vừa rồi còn đang suy nghĩ Trọng Sơn sự tình. Cái này làm cho nàng trong lòng pha rắc gáy nấy, có đối ca ca, cũng có đối kiểu Trọng Sơn. Lục Cảnh Hành còn không biết nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ suy đoán có thể là nàng nhớ tới kiếp trước sự tình. Đời trước nàng ở Tiết Đoan Ngạo ngày này, vì cho hắn báo tin mà cái ngựa, từ đây hai mắt ngủ, còn rơi xuống bệnh can. Nàng nếu là nghĩ tới chuyện xưa, cũng khó trách nàng trong lòng bất an. Lúc Cảnh Hành than nhẹ một tiếng, Nhẹ nhàng chấp tay nàng, đi thôi. Lục giả dích bội nói, chu tiên sinh cùng cao tiên sinh đều ở trong phủ đâu, có phải hay không có chuyện tìm ngươi. chu tiên sinh vẫn luôn ở tại lục trạch, đến nỗi cao tiên sinh lục cảnh hành tạm dừng một chút, chu tiên sinh sẽ trước giúp ta chiêu đãi. Lục giả dích gật đầu một cái, nhớ tới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, tâm nói cũng là. Nàng nhớ kỹ mẫu thân dặn dò, cùng lục cảnh hành cùng nhau trở về Hà Gia ở kinh thành tòa nhà. Nàng đối chính mình nói, ca ca từng ở Hà Gia sinh hoạt mấy năm. Đoan ngõ người một nhà đoàn tụ, hắn hồi hà ra cũng không có gì đáng ngại, thốn hổ cha mẹ đều mở miệng. Cái này đoan ngọ quá bình bình đạm đạm, bất quá người một nhà bình bình an an tụ ở một chỗ, đối lục giả dích tới nói, đều là một loại hạnh phúc. Nàng tâm tình không tồi, cũng liền đi theo uống lên một chút rượu, men say phía trên, nàng có chút đầu váng mắt hoa, liền từ biệt cha mẹ cùng ca ca, đi trước trở về phòng nghỉ ngơi. Ở trên giường nằm không bao lâu, nàng liền mơ mơ màng màng, tiến vào mộng đẹp. Mông lung Tựa ngủ tựa tình gian, nàng trong đầu phẳng phất có một đạo ánh sáng hiện lên, nàng đột nhiên mở mắt. Nàng biết cao tiên sinh thanh âm quen thuộc ở nơi nào. 54 mươi khả nghi. Đời trước, nàng nghe qua thanh âm này. Nàng hai mắt ngủ về sau, thính giác trở nên nhanh ngậy lên. Nhưng là bởi vì mắt không thể thấy, thả thân thể hỏng rồi, nàng đã từng rất dài một đoạn thời gian, trong lòng bực bội, tính tình cũng không tốt. Không bao lâu nàng cùng tiểu trọng sơn thành thân, qua gần có một năm thời gian. Nàng mới dần dần tiếp thu chính mình thành một cái thân thể rất xấu người mù này một chuyện thật. Khi đó Kiều Trọng Sơn vẫn luôn thực bao dung nàng, đại khái là bởi vì nàng nhìn không thấy mà hắn cũng sẽ không nói duyên cớ, nàng rất ít tiếp xúc hắn bạn bè. Duy nhất ngoại lệ là hắn một cái kêu chí cùng bằng hữu. Cái kia chí cùng cùng cao tiên sinh nói chuyện thanh âm cơ hồ là giống nhau như lúc. Kỳ quái, cao tiên sinh có thể mở miệng nói chuyện lúc sau, âm sắc cư nhiên cùng trí cùng tương đồng sao? Lục dạ rịch trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm nhưng rốt cuộc vẫn là ngăn cản không được mánh liệt buồn ngủ. Nàng thực mau đã ngủ. Chờ lại tỉnh lại, đã gần hoàng hôn. Nàng lược vừa thu thập sau, đi tiền viện. Thấy nàng, phụ thân chỉ là nâng nâng mắt, liền rũ xuống đôi mắt, hắn đi trở về, hắn hiện tại vội thật sự. Lục giả dích gật đầu, ta biết ta. Tân đế phó triêu thân thể không tốt, triều đình đại sự toàn dựa vào lục cảnh hành. Điểm này, nàng trong lòng hiểu rõ. Bất quá, đối hắn có thể xử lý tốt chiều chính điểm này, nàng không chút nghi ngờ Rốt cuộc đời trước hắn phản về sau, chính là cái rất có thành tựu hoàng đế, chỉ là sát phạt quá nặng, thế cho nên người khác đối hắn khen chê không đồng nhất. Phu thân ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, lục giả dích nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, cha biết trí cùng là ai sao? Trí cùng. Hà Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi nói cao thượng cùng tiến sinh. Như thế nào không lớn không nhỏ? Lục giả dích trong lòng một lộn bộ, giữa mày thỉnh thịt thằng nhảy, nàng đỗng nhiên có loại kỳ quái dự cảm, làm nàng trong lòng bất an Vì thế nàng ổn ổn tâm thần, tận lực tự nhiên hỏi, "Cha nhận thức là ai a?" Chu Tiên Sinh một cái bạn tốt, trước kia chúng ta ở Dương Châu khi, hắn đã tới nhà chúng ta vài lần. Bất quá hắn ngày thường không gọi tên này, ta cũng là ngẫu nhiên biết hắn còn có như vậy một cái biệt hiệu. Lục Giả rít một lòng đập bịch bịch, kia hắn thường theo danh hiệu là cái gì? "Là, là Cao Thành Lượng sao?" Hà Dương nhìn Nữ Nhi liếc mắt một cái, có chút khó hiểu, "Ngươi không phải biết hắn trước kia tự sao?" Lục Giả rít ở đường trường, Bên thai chỉ có một thanh âm, cao thành lượng tiên sinh, chính là trí cùng Kêu hắn hơn phân nửa nhận thức kiểu trọng sơn. Bất quá cũng không nhất định, có lẽ là về sau mới nhận thức đâu. Làm sao vậy? Hà Dương không do nữ nhi dị thường, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cao tiên sinh. Lục giả dích lấy lại tinh thần, vội vàng lắc lắc đầu, không có gì, chính là hôm nay thấy hắn, tùy tiện hỏi vừa hỏi. Nàng cười một cái, cảm giác cao tiên sinh còn rất may mắn, có thể gặp được thần y gì Mới vừa biết trí cùng chính là cao thành lượng tiên sinh khi, nàng khiếp sợ kinh ngạc, cảm thấy khó có thể tin, bởi vì nàng tuyệt đối không thể đem này hai người liên hệ ở bên nhau. Nhưng là tĩnh hạ tâm tới cẩn thận ngắm lại, tựa hồ cũng không phải không hề khả năng. Rốt cuộc Trọng Sơn sẽ không nói, cao tiên sinh cũng từng là cái người cầm, nói không chừng hai người sẽ phá lệ hợp ý đâu. Chẳng qua, kể từ đó, lục giả dích trong lòng không khỏi sẽ có điểm linh hoạt. Nàng nguyên tưởng rằng đời này cùng tiểu Trọng Sơn không có bất luận cái gì giao thoa lại không nghĩ nàng sớm mà liền nhận thức hắn bằng hưu, cũng không biết hắn quá như thế nào. Này ý niệm cùng nhau, Lục Giả Dịch liền vội vàng đè ép đi xuống, nàng yên lặng đối chính mình nói, không cần suy nghĩ, hắn cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn quá có được không, cùng ngươi một chút đều không liên quan. Nàng tự nghĩ cùng Tiểu Trọng Sơn chi gian không có nam nữ tình yêu, hai người càng như là đồng bệnh tương liên, cho nhau nâng đỡ đồng bọn. Nàng nói bọn họ không liên quan, chính là nàng đời này quá hảo, không có biến thành người mù. Nàng sâu trong nội tâm cũng hy vọng hắn có thể vui vẻ sinh hoạt. Hà Dương không hiểu lắm cái gì thần y gì hết, cũng không truy vấn. Bởi vì Cao Tiên sinh khoảng cách bọn họ sinh hoạt, đã tương đối xa xôi, cùng bọn họ quan hệ không lớn. Mà Cao Thành Lượng lại cảm thấy này tự hồ không phải một chuyện nhỏ. Vì thế, ở cùng lục cảnh hành thương nghị xong sự tình sau, hắn để ra một câu, đúng rồi, hôm nay Hà cô nương nghe được ta cùng Lao Chu nói chuyện. Lục cảnh hành ngước mắt nhìn hắn một cái, trường mi ninh ở cùng nhau. Cao Thành Lượng sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ, chúng ta không lưu ý đến nàng ở phía trước. Nàng còn hỏi ta, có phải hay không chỉ hết. Ta liền theo nàng lời nói, nói là gặp thần y thì ấy, đã hảo. Ta tổng không thể đương trường phủ nhận, nói ta không nói chuyện, là nàng nghe lầm đi. Lúc cảnh hành trầm mặc một cái trước mắt, nàng chưa nói khác. Cao Thành Lượng nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc đầu, không có. gì không đúng, nàng còn hỏi ta một câu, thần y thì ở nơi nào? Ta đi nơi nào cho nàng biến thần ý gì hề ra tới A. Dứt khoát nói kia thần ý gì đã qua đời. Nàng cái gì phản ứng? Không có gì phản ứng, chính là có điểm thất vọng đi. Lục cảnh hành mí mắt rũ xuống, ta đã biết. Cao thành lượng xem hắn thần sắc, mang theo điểm tiểu tâm hỏi, không quan trọng đi. Hắn nhớ rõ lúc trước lục cảnh hành dặn do quá hắn, ngàn vạn không cần ở Hà Cô Nương trước mặt mở miệng nói chuyện, nói là sợ nàng nhận ra hắn thanh âm, hắn cũng buồn bực, hắn ở kia phía trước cũng không nhớ rõ chính mình gặp qua Hà cô nương A Lục cảnh hành lắp đầu, không quan trọng. Nàng chỉ là thất vọng tiếc nuối sao. Nghe được thần y gì đã chết, nàng thất vọng tiếc nuối, hán tưởng, hán đại khái không khó đoán ra là bởi vì cái gì. Có một số việc, hán tưởng giấu nàng hai đời. Nhưng nếu nàng thật sự đã biết, hắn đệ đệ chính mình giữa mày, cũng không rõ ràng lắm này đối hắn mà nói, đến tuột cùng là tốt là xấu. Gần đây phó chiêu thân thể không có gì đại khởi sắc, cũng liền như vậy không tốt cũng không xấu trống Lục cảnh hành vẫn như cũ vội vàng chính sự. Bất quá mục thượng thư gần nhất xem hắn ánh mắt lại có điểm kỳ quái. Mục thượng thư gần nhất vẫn luôn ở tra lục cảnh hành thân phận, nhưng mà thứ nhất trên tay hắn đã không có nhiều ít nhưng dùng người, thứ hai lục cảnh hành đã từng giấu đi dấu vết, cho nên hắn không tra ra cái gì hữu dụng đồ vật tới. Hắn tư tiền tưởng hầu, quyết định trái ngược hướng đi tra. Hắn trong lúc vô tình nhìn đến lục cảnh hành nhị sau màu đỏ bớt sau, ẩn ẩn cảm thấy chính mình lúc trước đứa bé kia, tựa hồ tương đồng vị trí cũng có màu đỏ bớt, nhưng hắn lại không dám xác nhận không biết có phải hay không chính mình bệnh đa nghi quay phá. Vì thế, mục thượng thư phi rất lớn một phen công phu, tìm được rồi năm đó vì thê nhi đỡ đẻ bà mụ. Cái kêu bà mụ hiện giờ đã năm gần 70, đầu tóc hoa dâm, trở về ở nông thôn quê quán. Hiện giờ chợt bị đưa tới mục thượng thư trước mặt, chính mình trước khiếp ba phần. Mục thượng thư tận lực bình tĩnh tự nhiên hỏi, ngươi có nhớ hay không 20 năm trước, ngươi đã từng ở chỗ này, vì một vị phu nhân đỡ đẻ quá. Bà mụ lấy đỡ đẻ vì nghiệp, Hơn phân nửa đời không biết đỡ đẻ nhiều ít hải tử. Nghe mục thượng thư hỏi, chỉ cho là ra sự tình gì, liên tục lắp đầu, không nhớ rõ, không nhớ rõ, không việc này. Mục thượng thư giận dữ, lúc trước rõ ràng là người đỡ đẻ. Như thế nào sẽ không có việc này? Ba mụ vội vàng nói, kia có lẽ là có, có lẽ là có. Nàng tinh tế nghĩ nghĩ, nơi này mơ hồ có chút quen thuộc, đại khái thật sự ở chỗ này đỡ đẻ quá. Mục thượng thư giận sôi máu, hắn hít sâu một hơi, lại hỏi. Vậy ngươi có nhớ hay không, đứa bé kia trông như thế nào? Trên người có cái gì ấn ký? Qua đi hơn 20 năm, bà mụ sao có thể còn nhớ rõ? Nàng thoáng nhìn mắt, thấy nghe được động tính chạy tới mục thừa chí, liên tục gật đầu, nhớ rõ à, liền trường, cái dạng này. Nàng chỉ chỉ mục thưa chí, nhìn, ta nhớ ra rồi, hắn tướng mạo tùy tôn phu nhân. Mục thưa chí lúc đầu không biết dưỡng phụ thỉnh một nữ tử về đến nhà chung là có ý tư gì, giờ phút này lại đại khái đoán được một ít. Hắn trong lòng biết dưỡng phụ là muốn đi tìm chính mình thân sinh quốc nụ. Đương nhiên, phụ tử thiên luân, đây là nhân chi thường tình. Nhưng là hồi tưởng khởi dưỡng phụ nhiều lần nói đem hắn đương thân sinh nhi tử tới yêu thương, rồi lại con hắn, đi tìm chính mình thân nhi tử. Cái này làm cho hắn trong lòng không quá thoải mái. Mục thượng thư nghe bà mụ hồ ngôn luận ngữ, trong lòng không mừng, thấp mắng, nói bậy gì đó. Bà mụ lại nghiêm túc lên, không phải nói bậy, ta thật sự nghĩ tới, tôn phu nhân họ lầm, có phải hay không? Đình hòa khí một người, ra tay cũng hào phóng. Lúc ấy đại nhân ngươi không ở bên trong phủ, có phải hay không? nay đó, đảo cùng năm đó chuyện xưa đối thượng. Bà mụ lại nhìn xem mục thừa trí, nghiêm túc mà lại tin tưởng tràn đầy, lệnh lang chính là tùy tôn phu nhân sao. Nàng lâu cư ở nông thôn, cũng không biết trong kinh truyền lưu về mục thừa trí thân thế đủ loại lời đồn đãi. Mục thượng thư hai hàng lông mày chói chặt. Mà mục thừa trí tắc nắm chặt nắm tay. Lúc trước nói hắn cực giống mẹ đẻ bạch thị. Hiện tại lại nói hắn giống dưỡng mẫu Lâm thị. Chẳng lẽ nói, hắn mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu dài quá cùng khuôn mặt sao? Lại nghĩ đến về dưỡng phụ cùng mẹ đẻ một ít đồn đãi, mục thừa chí trong lòng không mau, chắp tay, phụ thân, hài nhi còn có chuyện trong người, đi trước cáo lui." Không đợi mục thượng thư mở miệng, hắn liền đi nhanh lui đi ra ngoài. Hắn mơ hồ nghe được dưỡng phụ nhẹ mắng ba mụ thanh âm, cùng với dưỡng phụ đặt câu hỏi, "Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi đỡ để hài tử, có phải hay không nhị sau có cái màu đỏ ẩn ký?" Hắn dưới chân một cái lào đảo nội tâm lạnh leo một mảnh hắn biết nhĩ sau có màu đỏ ấn ký chính là lục cảnh hành hắn đoán không sai dưỡng phụ tìm bà mụ tới chính là vì xác định lục cảnh hành có phải hay không con hắn mục thưa chí cảm thấy thực trân trọng nếu lục cảnh hành thật là dưỡng phụ nhi tử kia dưỡng phụ sẽ xử trí như thế nào đâu hẳn là sẽ thực vui vẻ đi chính mình thân sinh nhi tử năm quyền so với hắn cái này con nuôi lợi hại nhiều bà mụ nỗ lực hồi tưởng một chút tựa hồ có lại giống như không có. Nàng hàm hồ trả lời, có lẽ có đi, bất quá bất theo người lớn lên, khả năng sẽ biến mất. Mục thượng thư hai hàng lông mày chói chặt, này nói nửa ngày, cũng chưa nói có cái gì khác nhau. Mà bà mụ lại nghiêm túc, ta nhớ lại tới, là có, có có. Ta nhớ rõ tôn phu nhân là cái thực ôn nhu người, cũng nghe lời nói phối hợp, đều mau sinh sản, còn rất đẹp đâu. Sinh hạ hài tử sau, nàng còn nhìn nhìn hài tử, nói hài tử tùy nàng, cũng nói nhị sau có bớt còn hỏi ta có phải hay không bởi vì mang thai chứ lệnh. Mục thượng thư cũng không biết nàng lời nói có thể tin không thể tin, làm người cho chút thường bạc, liền đem nàng tặng trở về. Bất quá nghe bà mụ mấy lần nói lên lâm thị, hắn không khỏi mà nhớ tới chính mình mất sớm thế tử. Hắn từng là bạch đại nhân môn sinh, niên thiếu khi lặng lẽ luyến mộ thái tử phi bạch thị. Hắn tự biết kiếp này vô duyên, cũng cũng không dám đi thâm tưởng. Ngẫu nhiên cơ hội, hắn gặp tú tài nghèo nữ nhi lâm thị. Kinh hồng h Hắn ngốc tại đường trường. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên đời còn có người sẽ có người cùng bạch thị như vậy giống nhau. Hắn kia viên trầm tịch tâm liền lại linh hoạt lên. Mục Yến lúc ấy đã có công danh trong người, hắn thỉnh người ra mặt đi Lâm ra cầu hôn. Lúc đầu Lâm Tú Tài lấy tề đại phi ngẫu cự tuyệt, nhưng là hắn cho thấy thành ý, chỉ nói đúng Lâm cô nương nhất kiến trung tình, phi khanh không cưới, cũng hứa hẹn cả đời thân vô nhị xác, tuyệt không tương phụ. Lâm Tú Tài do dự luôn mãi, đồng ý rốt cuộc hắn một cái tú tài nghèo cũng không có gì đáng giá người mưu đồ Hắn lâm ra tuy rằng ra thế không tốt, nhưng nữ nhi Mỹ lệ hào phóng, là cái khó được hảo cô nương. Hắn khi đó còn có nhi nữ tình trường tâm tư, cũng không nghĩ tới như vậy sẽ làm người cho rằng hắn đối thái tử phi có mơ ước chi tâm, chỉ nghĩ nếu không thể cùng bạch cô nương ở bên nhau, tiếc cưới cái cùng nàng dung mạo tương tự, cũng coi như là ông trời đối hắn bồi thường. Hôn sau hắn phát giác lâm thị cùng bạch thị cũng không giống nhau. Hai người dung mạo tuy có vài phần tương tự Nhưng nhìn kỹ có rất nhiều bất đồng. Bất quá Lâm thị thực Ôn Nhu cũng có vài phần tài văn trương. Nay phụ Lâm Tú tài dưới gối chỉ này một nữ, liền thường xuyên giáo nàng đọc sách viết chữ. Hắn cũng từng nghĩ tới cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, nhưng đổi con nối dõi một chuyện, làm cho bọn họ hoàn toàn ly tâm. Mục kiến trong lòng hồi tưởng chuyện xưa, bất chi bất giác thế nhưng tới rồi hậu viện Phật đường bên ngoài. Hắn hoảng hốt gian, thế nhưng đẩy cửa đi vào. Cái này Phật đường là Lâm thị thiết, thân sinh nhi tử bị ôm đi làm kẻ chết thay sau. Lâm Thị không muốn lại cùng hắn làm vợ chồng, nàng đối thừa chí cũng không có thương tiếp chi tình, thà rằng trốn vào Phật Đường, đều không muốn lại đối mặt bọn họ phụ tử. Mục Yến nhẹ nhàng thở dài một hơi, đánh giá Phật Đường. Phật Đường bài chí không có động quá, cùng Lâm Thị còn trên đời khi, không có gì khác nhau. Hắn phiên phiên Lâm Thị viết tay kinh thư, trong lòng rất nhiều cảm khái, nàng tự, luôn luôn thật xinh đẹp. Hắn chậm rãi lật xem, trước mắt phản phất xuất hiện Lâm Thị ôn nhu tú mị khuôn mặt. Nhưng mà hắn càng đi hạ phiên lại càng cảm thấy không thích học nhi này này trước nửa bộ phận là kinh phật phần sau bộ phận là là Lâm Thị bố ký cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm này đi chú viết phần lớn là đoán hận chi tình hắn bên thai phảnng phất lại tiếng vọng khởi Lâm Thị hoán giận chi ngôn lần nữa thở dài một hơi kỳ thật hắn lúc ấy an ủi quá Lâm Thị nói bọn họ còn trẻ về sau còn sẽ có hài tử hơn nữa thừa chí cũng sẽ xử nàng như mẹ đứa bé kia cùng bọn họ không duyên phận mà thôi. nhưng nàng lúc ấy một câyy gân Cố chấp thật sự. Mục Yến xoa xoa đôi mắt, đồng nhiên, hắn bị bút ký thượng nội dung hấp dẫn tầm mắt. Hắn đông dưng mở to hai mắt nhìn, con hắn, nhị sao thật sự có khối màu đỏ hơn ký. Hắn lúc ấy không lưu ý, không thể xác định. Ba mụ thời gian lâu rồi, nhớ không rõ ràng. Nhưng Lâm Thị làm hài tử mẫu thân, không có khả năng nhớ lầm. Cho nên nói, lục cảnh hành rất có khả năng là hắn cùng Lâm Thị nhi tử. Là hắn duy nhất có đủ. 55 mươi không đối. Mục Yến để lại bang bang thẳng Hắn xoa xoa đôi mắt, lại nghiêm túc nhìn kỹ một lần, xác định chính mình không có nhìn lầm. Đồng dạng tuổi, cùng lục nghiệp giống nhau họ lục, võ công cao cường, trong tay có kia cái long văn ngọc bội, tướng mạo giống lâm thị, đồng dạng vị trí có đồng dạng bớt. Nay một chút đối chiếu lên, lục cảnh hành 10 có 89 chính là con hắn. Mục Yến vẫn luôn cho rằng chính mình không coi trọng con nối roi, nhưng ở cùng con nuôi mục thừa chí ly tâm sau, hắn bắt đầu tưởng có chính mình như tử. Đặc biệt là đương đứa con trai này rất có khả năng liền ở trước mắt khi, hắn càng là khó nén kích động cảm xúc. ngày nay tìm một cái cơ hội, Mục Yến lén thấy Lục Cảnh Hành. Hắn tinh tế đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, càng xem càng cảm thấy giống chính mình. Mục Đại Nhân có việc. Lục Cảnh Hành biểu tình nhạt nhạt. Mục Yến hít sâu một hơi, thỉnh Lục Đại Nhân bình lui tả hữu. Loại này việc tư, tốt nhất vẫn là không cần làm cho người ngoài mặt nói lên. Lục Cảnh Hành cười như không cười, phất tay lệnh người hầu lui ra. Lúc này mới lại nói, "Mục đại nhân, có thể nói." Mục Yến lại không có trực tiếp mở miệng, mà là đem bút ký đưa tới lục cảnh hành trên tay, hắn mở ra đúng là viết có hài tử hình dáng đặc thù kia một tờ. Lục cảnh hành nhìn lướt qua, nhận ra là Lâm Thị bút ký. Nguyên lai đời này, Mục Yến là lúc này phát hiện này bút ký. Hắn hai mắt hơi liễm, "Mục đại nhân đây là ý gì?" Mục Yến chậm rãi nói, "Ngày ấy ta từng nói, thừa chí đều không phải là ta thân sinh quốc nụ, mà là tiên thái tử cô nhi." Bản quan cũng nói qua, Việc này chứng cứ không đủ. Lục cảnh hành đánh gây hắn nói, triều đình đã từ tông thất vì tiên thái tử quá kê con nối rỏng, hắn đều có con nối rõi truyền thừa. Thái tử di cô đến tuột cùng ở nơi nào, cũng không quan trọng. Ngược lại là mục đại nhân, có mục công tử làm ngươi con nối rõi, ngươi còn không hài lòng sao. Ta hiện tại nói không phải thừa chí sự tình, kỳ thật, ta đều có thân sinh như tử, hơn nữa hắn còn liền ở nhân thế. Mục yến gắt gao nhìn chằm chằm lục cảnh hành, ngươi nhìn kỹ này một tờ. Ta thân sinh như tử, nhị sau có khối màu đỏ bớt, cùng trên người của ngươi giống nhau như lúc. Lục Cảnh Hành biểu tình cổ quái, hắn có điểm không hiểu được cái này tra ruột tâm tư, chẳng lẽ là còn nghĩ cùng hắn phụ tử tương nhận. Hắn hừ nhẹ một tiếng, Mục đại nhân lời này có ý tứ gì? Vũ nhục mệnh quan triều đình. Mục Hiến không có để ý những lời này, hắn một chữ một chữ nói, "Không, ta tưởng nói, kỳ thật, ngươi là của ta thân sinh quốc nũ." Chớp mặc một cái chớp mắt sau, Lục Cảnh Hành cười nhạo ra tiếng, "Mục đại nhân thật sẽ nói cười." Gia phụ là lục tứ gia, cùng mục đại nhân lại có quan hệ gì? Ngươi nói cái kia lục tứ gia tên là lục nghiệp, có phải hay không? Hắn nguyên là đại nội thị vệ, chính là hắn, ở 21 năm trước, cứu đi ngươi, mang ngươi chạy ra cùng Này có chứng nhân tận mắt nhìn thấy. Mục Yến vội la lên, hắn cho rằng hắn cứu chính là thái tử Di Cô, kỳ thật hắn cứu đi, là giả, là ta lấy chính mình nhi tử đổi. Hắn sửa sửa suy nghĩ, đem hắn cùng nhạc thái cùng nhau phỏng đoán ra tới sự tình. Một năm 1110 giảng cấp lục cảnh hành nghe. Lục Cảnh Hành biểu tình bất biến, tâm nói, hắn đảo cũng nói tạm được. Bất quá hắn không hiểu, năm đó nếu có thể ngoan hạ tâm làm nhi tử đi chịu chết, 20 năm sau, lại như thế nào có thể diện tới cùng hắn tương nhận. Mộ Hiến đem từ đầu đến cuối nói xong, mới lại nói, kỳ thật, ngươi chính là đứa bé kia, là ta thất lạc nhiều năm thân nhi tử. Hắn nói chưa khi, Lục Cảnh Hành chỉ chậm rãi uống trà, lúc này mới buông chung trà, không nhanh không chậm hỏi, nói xong, Mộ Hắn cũng là lâu ở quan trường người, lúc đầu khả năng vong hình, nhưng giờ phút này tính hạ tâm tới, không khó hiểu Bạch Lục cảnh hành thái độ. Đối phương quá trấn định. Như vậy trấn định, chỉ có hai loại khả năng. Một là sớm biết rằng việc này, nhị là đối hắn nói, một chữ đều không tin. Lục Cảnh Hành chậm rãi đứng dậy, nhẹ vỗ tay, cười nói, "Mục đại nhân cũng thật sẽ kể chuyện xưa, thú vị, thật thú vị." Mục Niên trên mặt tươi cười hơi cứng, nguyên bản còn có chờ mong tâm cũng lạnh nửa thành, "Ngươi không tin sao?" Ta chứng cứ vô cùng xác thực. Cái gì chứng cứ? Lục cảnh hành cười khẽ lắc lắc đầu. Mục đại nhân cũng thật có ý tứ. Đầu tiên là dùng một phong thư tay nói chính mình nhi tử không phải thân tử. Sau là một quyển ghi chú nói bản quan mới là ngươi thân nhi tử. Mục đại nhân hồ đồ đi. Mục yến giật giật môi. Năm đó cho ngươi đỡ để bà mụ cũng ở. Cho nên đâu? Lục cảnh hành cười cười. Ta chỉ có một phụ thân. Đó chính là lục tứ gia. Mục đại nhân tưởng nhận nhi tử. Hồi phủ đi lên. Vị kia thi họa xong tuyệt mục công tử, mới là ngươi thân nhi từ đâu? Kia ngọc bội ngươi là từ đâu được đến? Lục cảnh hành cười khẽ, gia phụ lục tứ ra truyền lại, làm sao vậy? Mục yến ngẩn ra một cái trước mắt, ngay từ đầu lục cảnh hành tỏ vẻ không tin khi, hắn còn đang suy nghĩ nếu là không phải hẳn là mang theo nhân chứng một khối lại đây. Nhưng là lúc này, hắn đông nhiên hiểu được. Lục cảnh hành không phải không muốn tin tưởng, mà là hắn căn bản là không nghĩ nhận hắn. Cái này làm cho hắn có chút tức giận, thậm chí là tức muốn hụt máu Biết rõ là cha ruột mà không nhận, đây là bất hiếu. Trên đời này quy củ, hiếu đạo lớn hơn thiên. Liên tính là phụ thân làm sai, làm con cái cũng không thể chỉ trích, ghi hận. Húng chi, hắn năm đó làm như vậy, đúng là bất đắc dĩ, cũng không tính làm sai. Hắn phát hiện nhi tử thượng ở nhân thế, không phải vội vàng tương nhận sao. Mục Yến than nhẹ một hơi, thấp giọng nói, kỳ thật ngươi lớn lên rất giống ngươi mẫu thần. Hắn nói lời này khi, không tự giác mang lên một ít hoài niệm ngữ khí. Hắn tổng cảm thấy lục cảnh hành mặt mày sắc thật cùng lâm thị có chút phản phất chỗ, lại có như vậy một chút giống chính hắn. Mà lục cảnh hành lại cười lạnh một tiếng, mục đại nhân thật đúng là ái nói những lời này. Hắn tạm dừng một chút, sâu kín nói, nếu mục đại nhân nói chính là thật sự, như vậy ta rất tò mò, mục đại nhân nhắc tới vong thế khi, trong lòng liền bất giác khó chịu sao. Hắn không nghĩ lại để ý tới mục yến, trực tiếp dương giọng nói, người tới, tiện khách. Tuy rằng lục cảnh hành phủ nhận, Nhưng mà Mục Kiến lại càng thêm kiên định chính mình suy đoán, chỉ là nhi tử không muốn nhận hắn, làm hắn cảm thấy bị đè nén. Mà hắn hồi phủ về sau, phát giác càng sốt ruột còn ở phía sau. Thân sinh nhi tử không nhận hắn, hắn một tay nuôi lớn con nuôi cũng cùng hắn càng ngày càng xa lạ. Mục Kiến lại vài lần thử đi gặp Lục Cảnh Hành, nhưng mà đối phương căn bản không để ý tới hắn. Hoa vô đơn trí, bởi vì hắn cấp dưới làm việc bất lợi, hắn bị khiển trách, thậm chí mất đi lại bộ thượng thư vị trí, tạm thời ở nhà nghỉ tạm. Mà lục cảnh hành chỉ là chọn cái thời gian, đi kim quang chùa tế bái một chút lục lao tứ cùng với hắn mẹ đẻ lâm thị. Mẹ đẻ lâm thị bất ký, hắn đời trước đã từng xem qua, đời này tái kiến khi, vẫn cứ đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Hắn không muốn nhận cha ruột, nhưng đối cái này mẫu thân, hắn vẫn là nhận. Thật đáng tiếc chính là, trọng sinh khi, hắn đã 14 tuổi, khoảng cách lâm thị ly thế đã có 7 năm. Hắn sống lại một đời, cũng không có thể thay đổi mẫu thân sớm chết vận mệnh. bất quá con hảo giả còn ở Lục giả dích với đoan ngỏ ngày đó ngoài ý muốn biết được, cao thành lượng tiên sinh chính là trí cùng, trong lòng tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nghĩ lại lại tưởng không rõ nguyên do. Sau lại nàng lại một lần nhìn thấy cao tiên sinh, nàng có chút do dự muốn hay không đi hỏi thăm Tiểu Trọng Sơn. Nàng quyết định làm lục cảnh hành thê tử, tự nhiên không thể lại nghĩ đời trước sự tình. Hơn nữa, nói không chừng cùng nàng không có liên lụy về sau, Tiểu Trọng Sơn đã khác cưới hiền thê. Nhưng lại như vậy nghĩ lại cảm thấy không đúng cùng với gần đây thường xuyên nhớ tới việc này còn không bằng hỏi cái minh bạch xác định hắn mạnh khỏe nàng cũng có thể yên tâm cũng hảo hoàn toàn vứt chi sau đầu đỡ phải nhiều tới trong lòng bất an vì thế nàng hướng cao tiên sinh làm thi lệ sau nhẹ dọng hỏi tiên sinh có thể hay không mượn một bước nói chuyện cao thành lượng hiện tại thấy nàng có chút lúc nhát hắn Tâm nói chắc không được làm ở nàng trước mặt trang người câm mới vừa biết hắn không ách, liền phải càng hắn mượn một bước nói chuyện hắn hạ quyết tâm mặc kệ hắn hỏi cái gì không nhiều lắm luôn không vọng ngữ là được. Đối với không xác định sự tình, dứt khoát vừa hỏi lắc đầu tam không biết. Nghĩ thông suốt trong này khớp xương sau, hắn tùng một hơi, theo vị này hà cô nương mượn một bước nói chuyện. Cao tiên sinh có phải hay không có một vị họ kiểu bạn tốt? Lục giả dích hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh hỏi, hắn hiện tại quá còn hảo đi. Ai? Cao thành lượng có điểm buồn bực. Hắn tên là Trọng Sơn, kinh thành người. Lục giả dích trần chờ một chút, cũng sẽ không nói. Bổ sung cuối cùng một câu khi Nàng tiểu tâm liếc cao tiên sinh thần sắc, é sợ cho chính mình nói đến hắn thương tâm chỗ. Cao thành lượng trần chờ một chút, này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Lục giả dích hơi giật mình, cao tiên sinh thật lâu không có liên hệ quá hắn sao. Hắn hiện tại không ở kinh thành. Không phải, ta là nói, ngươi nói cái này bạn tốt, ta không rõ lắm à, cũng không biết hắn hiện tại nơi nào. Cao thành lượng có chút ấy nấy, nếu không, ngươi quay đầu lại hỏi một chút lão chu. Hắn so với ta nhận thức người còn nhiều một ít. Lục giả dích kinh ngạc cực kỳ, người không quen biết hắn. Ta hẳn là nhận thức hắn sao. Cao Thành Lượng trần chờ một chút, có lẽ nhận thức, chỉ là ta thấy người quá nhiều, nhớ không rõ. Lục giả dích khuôn mặt tuyết trắng, nàng tâm nói, không có khả năng, nếu thật gặp qua kiểu Trọng Sơn, không có khả năng không nhớ rõ. Trên đời này sẽ không nói người vốn chính là số ít. Cao Tiên Sinh căn bản không có khả năng không nhớ rõ cùng chính mình tình cảnh sắp xỉ người. Hơn nữa Trọng Sơn có thể mang nàng thấy Cao Tiên Sinh. Khẳng định là bọn họ cảm tình cũng không tệ lắm. Có lẽ bọn họ hiện tại còn không có biết. Nhưng là từ nàng đối kiểu Trọng Sơn hiểu biết tới nói, hắn là ở vận ngã Dương gia trung lập công do đó bị trọng dụng. Chính là Dương gia chi bại, kiếp này cùng tiền sinh cũng không tương đồng. Có thể hay không Trọng Sơn đã không ở nhân thế. Hoặc là Dương gia tác loạt khi, hắn đã sống lại một đời, biến số nhiều như vậy, lục giả dích cũng vô pháp bảo trì đạm nhiên. Nàng cười một cái, tận lực tự nhiên mà cùng cao tiên sinh từ biệt. Trong lòng lại nghĩ đến, có lẽ nàng thật sự yêu cầu xác định một chút hắn hiện giờ hay không mạnh khỏe. 3 năm trước đây còn ở kinh thành khi, nàng đã từng thắc ca ca hỏi thăm quá kiều trong sơn, chỉ nói là được lợi nha hoàn gửi gắm, nhưng là sau lại vẫn luôn không được đến hồi phục. Khi cách 3 năm, nàng lại đi hỏi thăm, không khỏi chọc hắn sinh nghi. Hơn nữa nàng chính mình sâu trong nội tâm, cũng không nghĩ làm như vậy. 7 tháng sơ, ông ngoại loại lao ra tử mừng vợ, lục giả rích nếu ở kinh thành không thiếu được muốn tùy cha mẹ cùng đi cùng ông ngoại trúc thỏ. Ở trung gia nàng gặp được hồi lâu không thấy tam biểu ca trung thành. Tam biểu ca thích nói giỡn, thành thân về sau, này thói quen cũng không sửa, đầu tiên là chúc mừng nàng sắp thành thân, sau lại trêu gẹo nàng. Lục giả dích cho hắn nói ngượng ngùng, dứt khoát trái lại hỏi hắn hiện giờ bận việc cái gì, làm cái gì nghề nghiệp. Quả nhiên, kể từ đó, tam biểu ca lực chú ý toàn rời đi, bắt đầu nói lên gần đây bận việc sự tình. Lục giả dích nghe được mấu chốt chố. Giữa mày níu lại, đánh gậy hắn nói, biểu ca nói trong quân đội không thể có thương tích tàn người. Tam biểu ca trung thành hơi hơi sử sốt, theo bản năng trả lời, cũng không thể nói như vậy. Nếu thật ở trong chiến tranh bị thương, triều đình khẳng định cấp tiền an ủi làm về quê, rốt cuộc thân có tàn tật, ở quân đội cũng không có phương tiện. Cái gì trình độ thương tàn không thể lưu tại quân đội? Lục giả dích nghĩ nghĩ, nếu mù một con mắt, hoặc là sẽ không nói. Tam biểu ca trung thành không quá minh bạch tiểu Kiều nhược nhược biểu mội vì cái gì bỗng nhiên đối vấn đề này cảm thấy hương thú. Lục giả dích sửa sửa tâm tình, tiếp tục nói, kỳ thật ta là nghĩ biểu ca ở binh bộ làm việc, tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người. Ngươi sớm nói không phải được rồi. Ngươi nào? Lục giả dích hít sâu một hơi, chậm dãi nói, người này 20 tả hữu, ở kinh đô và vùng lần cận đại doanh, tên là Kiều Trọng Sơn, là cái người không. Tam biểu ca biểu tình cổ quái, ngươi xác định có như vậy cá nhân. Lục giả dích ngước mắt, cái gì? Nàng ngực căng thẳng, lúc trước cái loại này mạc danh lo lắng lại lần nữa nảy lên trong lòng, biểu ca vì cái gì nói như vậy? Tam biểu ca trung thành ngữ khí chắc chắn, địa phương khác ta không xác định, bất quá kinh đô và vùng lần cận đại doanh, ta rất rõ ràng, không có câm những người. Lục giả dích bạch một khuôn mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, biểu ca có thể hay không nhớ lầm? 56 giả, sao có thể nhớ lầm? Tam biểu ca vấy vây tay. Kinh Đô và vùng lân cận đại doanh đối binh lính yêu cầu rất cao, có khuyết tật căn bản vào không được Kinh Đô và vùng lân cận đại doanh. Như vậy trước kia hay không từng có như vậy một người? Tam biểu ca lắc lắc đầu, không có khả năng. Lục giả dích sắc mặt trắng bệnh, vốn nên cùng tiểu trọng sơn quan hệ thân hậu cao tiên sinh căn bản không biết hắn, mà ở binh bộ làm việc nhưng biểu ca tắc ngắt lời không có người này. Không có khả năng A, chẳng lẽ nói nàng kiếp trước trải qua đều chỉ là nàng phán đoán sao? Nếu là phán đoán, kia cùng hô chiến tranh, sao có thể cùng nàng phán đoán trùng giống nhau như lúc? Làm sao vậy? Ta biểu ca xem nàng biểu tình không đúng, cho rằng người này đối nàng dị thường quan trọng, hắn nghĩ nghĩ, An Uỷ nói, nếu không, ta giúp ngươi lại cha cha. Có lẽ ta nhớ rõ không chuẩn đâu. Hảo. Lúc giả rích lấy lại tinh thần, khung câu nệ nhất định phải là người cầm, khả năng không tránh đâu. Hoặc là cũng không nhất định là ở kinh đô và vùng lân cận đại doanh. Tiêu Trọng Sơn, hơn 20 tuổi. Nàng ở trong lòng nỗ lực tìm lý do, nàng tưởng, có thể hay không trọng sơn vào kinh kỳ đại doanh khi, còn có thể nói chuyện, đời trước ở vận ngã dương ra khi, mới bị thương tổn hại giọng nói. Đời này cùng kiếp trước bất đồng, hắn không lại ách. Hoặc là nói bởi vì không biết tên biến số, hắn không có vào kinh kỳ đại doanh. hào hào hảo, ta giúp ngươi trà trà. Tam biểu ca cười cười, như vậy, ta lại thác hộ bộ bằng hữu tìm hiểu một chút. Bao lớn điểm chuyện này, liền cấp thành như vậy. người này là gì của ngươi? Ngươi như vậy để bụi. Lục giả dích ổn ổn tâm thần, lấy ra lúc trước kia bộ lý do thoái thác, không phải ta người nào, là ta khi còn nhỏ một cái bạn chơi cùng huynh trưởng, nàng thác ta hỏi thăm, ta. Tam biểu ca gật gật đầu, hảo, đã biết, ngươi chờ ta tin tức đi. Hôm nay là ông ngoại ngày sinh, bọn họ hai người bối hơn người đơn độc nói chuyện cũng không tốt lắm. Này đây kết thúc để tại sao, thực mau tan. Chỉ là nàng trong lòng khó tránh khỏi vẫn luôn nhớ chuyện này. Sao có thể một chút đều hỏi thăm không đến đâu. Kinh thành cũng liền lớn như vậy a hơn nữa tiểu Trọng Sơn tuy rằng người câm nhưng võ công cao cường, theo nàng hiểu biết, cũng rất có bản lĩnh, người như vậy, không có khả năng bừa bãi vô danh. Như vậy rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Lục giả dích sớm tại 3 năm trước đây liền quyết định cùng lục cảnh hành ở bên nhau, cũng dần dần tiếp thu hắn, đem hắn coi như chính mình thân cận ái mộ người. Ca ca cùng tiểu Trọng Sơn bất đồng, nàng cùng tiểu Trọng Sơn làm gần 6 năm phu thê, hai người đều càng như là lẫn nhau ngâng đỡ người. Mà cùng ca ca ở bên nhau, gần đây tắc nhiều rất nhiều làm người mặt đỏ nhĩ nhiệt ngáy mắt. Nguyên bản nàng đã không còn nghiệm tiểu trọng sơn, nhưng bởi vì đủ loại kỳ lạ chỗ, làm nàng không khỏi mà không nhiều lắm tưởng. Có thể hay không là bởi vì nàng trọng sinh dẫn tới này hết thể phát sinh. Nàng càng nghĩ càng bất an, thậm chí có khi ban đêm nằm mơ, đều là mơ thấy vẫn là đời trước. Nàng đôi mắt ngủ, người khác đỗng nhiên nói cho hắn, tiểu trọng sơn đã chết. Hoặc là nàng thấy được tiểu trọng sơn, vội vội vàng vàng đi kéo hắn khi. Hắn quay đầu, lại là một khối bộ sương khô. Lục giả dích tâm thần không yên, cuộc sống hàng ngày khó an. Mấy ngày sau, tam biểu ca tới cửa bái phòng dượng cô mẫu, mệnh nhà hoàn tiện thể nhắn qua đi, nói nàng thắc hắn hỏi thăm sự tình có kết quả. Lục giả dích nghe tin hai mắt sáng ngời, bước nhanh chạy tới nơi, tam biểu ca ở hành lang hạ đằng nàng. Vừa thấy đến nàng, tam biểu ca liền nói, hỏi thăm qua, không người này. Không có sao. Lục giả dích trong lòng một lụa bụng. Tam biểu ca gật gật đầu. Kinh Đô và vùng lần cận đại doanh không có, Kinh Thành cũng không có. Hắn là Kinh Thành người. Ta biết ta, người ngày đó nói. Tam biểu ca nói, ta cha xét gần 10 năm, Kinh Thành xác thật không có nhân vật này. Có thể hay không 10 năm trước liền dọn đi rồi. Không ở Kinh Thành, hoặc là đã, đã không ở nhân thế. 10 năm đều không có sao. Lục giả dích trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lầm bẩm thanh nói, sao có thể. Nếu là 3-4 năm... Nàng còn có thể nghĩ có phải hay không bởi vì chính mình trọng sinh mới có thể như vậy Nhưng là 10 năm 10 năm trước nàng còn ở Tấn Thành Tam biểu ca lắc đầu, không có A Lục giả dích miễn cưỡng ổn định tâm thần Nàng gật đầu một cái, ta đã biết, đa tạ tam biểu ca, vất vả ngươi Tam biểu ca liên tục xua tay nói việc rất nhỏ Hắn cười cười, đống nhiên nhớ tới cái gì Cười như không cười, kỳ thật ngươi có thể hướng ngươi cái kêu nghĩa huynh hỏi thăm A Lục giả dích chỉ cười cười Trong đầu tựa hồ có cái gì chợt lóe mà qua, còn không có tới kịp bắt giữ, liền lại biến mất không thấy. Từ biệt tam biểu ca, nàng xoay người trở về phòng, tinh tế hồi tưởng về kiểu trọng sơn hết thảy. Nàng hiện tại nghĩ đến, hai người làm 5 năm nhiều phu thê, nàng đối hắn hiểu biết, lại thiếu đáng thương. Nàng chỉ biết hắn là kinh thành người, cha mẹ thân tộc đều vô, hai mươi mấy tuổi, sẽ không nói, trên người có nhàn nhạt đàn hương, vò công cực hảo, một đôi tay khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có vết chai mỏng. Hắn cùng trí cùng tiên sinh là bạn cũ bạn tốt, hắn đại khái có ca ca như vậy cao. Hắn có chuyện tưởng đối nàng nói khi, sẽ ở nàng lòng bàn tay viết chữ. Hắn tính tình ôn hòa, mặc kệ nàng như thế nào phát giận, trước sau bao dung nàng. Hắn sẽ lôi kéo tay nàng, một chút một chút quen thuộc nhà bọn họ hết thảy Đáng tiếc nàng chưa từng gặp qua hắn mặt. Lục giả dích thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy thơ thở. Cùng ngày ban đêm, nàng lại nằm mơ. Trong mộng là nàng nhất đời trước nhất tuyệt vọng, nhất hác thời điểm Nàng tư nhỏ thích hoa cỏ, thích vẽ tranh, thích cảnh đẹp, thích sắc thái tươi đẹp siêm y, y, nhưng là từ nàng 17 tuổi năm ấy tết đoan ngọ khởi, nàng trước mắt chỉ còn lại có hắc này một loại nhan sắc. Chư bỏ vô cùng vô tận hắc ám, cùng với nàng còn có bị vó ngựa bước qua lúc sau mà rơi hạ bệnh can Nàng không biết chính mình hôn mê bao lâu, chỉ biết chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đại cục cơ bản đã định. Mục Thưa Chí không có lừa nàng, huynh trưởng Lục Cảnh hành sắc thật có mưu phản chi tâm, hơn nữa ở tháng năm sơ năm cùng ngày, nhận được tin tức sau Trước tiên làm có dễ Trong đó trải qua như thế nào Nàng không lắm rõ ràng Chỉ biết từ nhỏ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng như nguyện bước lên đế vị Nhưng nàng lúc ấy Cũng không có cao hứng cỡ nào Bởi vì nàng chính thai nghe được thái ý ghề nói Nàng rốt cuộc nhìn không thấy Nói nàng thương cập tim phổi Khủng khó trường mệnh 17 tuổi nàng Nguyên bản cảm thấy nhân sinh còn có rất dài Nàng vô pháp tiếp thu sự thật này Thấp thỏm lo hâu lại mẫn cảm bé nhọn Nàng phát hiện nàng cái gì đều làm không được Nàng vô pháp chính mình mặc quần áo, không thể chính mình ăn cơm, thậm chí nàng liền hô hấp khi, đều cảm thấy ngực tựa hồ bị người dùng đúa tạ nghiền áp giống nhau. Nàng thử xuống giường hành tẩu, ở xa lạ tầm cung nghiêng ngả lão đảo. Nàng cự tuyệt cung nhân nâng, nàng không thể chịu đựng biến thành phế nhân chính mình. Nàng có khi nằm ở trên giường, trận chơn mắt, nước mắt đại tích đại tích mà rớt. Nàng tưởng nàng cũng không hối hận liều chết cấp huynh trưởng báo tin, bởi vì nàng hy vọng hắn tồn tại. Nhưng nàng nhịn không được tưởng, nếu hắn tiếp nhận rồi vận mệnh trêu cợt Thành thành thật thật làm hữu danh vô thật hầu ra sẽ như thế nào đâu. Khả năng sẽ thật cẩn thận quá cả đời, kia nàng cũng không phải là như bây giờ. Cũng có khả năng mục thừa chí đám người vẫn như cũ bởi vì kiên kỵ mà đối hắn ra tay, bọn họ hai người cùng nhau bỏ mạng. Huynh trưởng vừa mới cái vị, muốn xử lý sự tình có rất nhiều, cũng không thể lúc nào cũng bồi nàng. Vẫn luôn bồi ở bên người nàng, cùng nàng nói giỡn giải buồn, hầu hạ nàng, chiếu cố nàng là ở bên người nàng theo thật lâu nha hoàng tiểu điệp. Lục cảnh hành không rảnh rỗi sẽ đến xem nàng, có đôi khi cùng nàng nói chút chuyện xưa, có đôi khi liền yên lặng mà ngồi ở bên cạnh. Hắn từng hướng nàng tạ lỗi, nói nàng là bị hắn liên lụy, cũng từng hướng nàng hứa hẹn, sẽ không tiếc hết thể đại giới chứa khỏi nàng. Còn hỏi nàng nghĩ muốn cái gì, về sau thiên hạ đều là bọn họ. Lục giả dích cảm xúc hơi chút ổn một ít, nhẹ dọng hỏi, ca, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Ngươi nói, ngươi có thể hay không lưu mục thừa chí một mạng. Lục giả dích đem đầu chuyển hướng về phía huynh trưởng phương hướng, tựa như chính mình còn có thể thấy hắn giống nhau, ta vốn dĩ cũng không nghĩ cùng ngươi để, nhưng hắn đã từng đã cứu ta, ngươi biết đến. Lúc này đây cũng là hắn trước tiên cho ta báo tin nhi. Ngươi hy vọng ta thả hắn. Lục cảnh hành thanh âm nghe có chút cổ quái, tựa hồ là ở cố nén cái gì, cái gì báo tin. Ngươi hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ không phải hắn tạo thành. Việc nào ra việc đó, là hắn tạo thành không giả. Chính là năm trước 3 tháng cũng xác thật là hắn đã cứu ta. Hơn nữa lần này, nếu không phải hắn cùng ta nói ra kế hoạch của hắn, ta đây cũng không có biện pháp đi cho ngươi báo tin lục giả dích thở dài một hơi, hát cám làm nàng phá lệ phiền muộn, đang nói sự càng làm cho nàng bực bội. Nàng biết huynh trưởng cùng mục thừa trí bất hòa, nhưng mục thừa trí cố tình lại đã cứu nàng tánh mạng, hắn cuối cùng thất bại cũng cùng nàng thoát không được căn hệ. Nàng cũng rõ ràng, nàng lời này khẳng định sẽ làm huynh trưởng không tao hứng, nhưng nàng không thể liền thí đều không thử Rốt cuộc nếu không phải mục thừa chí, kia năm trước 3 tháng liền không có nàng. Nang biểu tình hoang hốt, tiếp tục nói: "Hắn người này, say mê thi họa, không nhiều ít hùng tâm khát vọng, cũng không nhiều lắm bản lĩnh. Chư bỏ xuất thân hảo một chút, nơi trốn đều so ra kém ngươi, hẳn là đối với ngươi cũng cấu không thành cái gì uy hiếp. Hắn liền trước tiên đem kế hoạch nói cho ta loại sự tình này đều có thể làm ra tới, thậm chí biết ta chạy đi báo tin sau, cũng là hạ lệnh bắt sống, mà không phải trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Người như vậy" Hắn còn có thể có bao nhiêu đại tiền đồ đâu. Ngươi xem, có thể hay không tha cho hắn một cái mệnh. Thật lâu sau, nàng nghe được huynh trưởng mang chút lạnh leo thanh âm, người đối hắn đảo thực hiểu biết. Lục giả dích lắc đầu, cũng chưa nói tới nhiều hiểu biết. Rốt cuộc hai người ở chung thời gian hữu hạ. Chính là hắn đã cứu nàng, cũng rút quá nàng. Ở thời khắc mấu chốt, hắn còn nghĩ muốn đem nàng trích đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Huynh trưởng không có chính diện trả lời. Lục giả dích phỏng đoán hắn đại khái là không đồng ý, này đảo cũng không khó lý giải. Vì thế, nàng nhẹ giọng nói, ca, ngươi nếu là cảm thấy khó xử, vậy quên đi. Thật lâu sau an tính sau, nàng nghe được huynh trưởng thanh âm, không vì khó, nếu ngươi mở miệng, ta đây lưu hắn tánh mạng, không vì khó liền hảo. Lục giả dích thở nhẹ ra một hơi, nghĩ thầm, mục thừa chí cứu nàng một mạng, kia nàng cũng cầu tình bảo hắn tánh mạng, mặc kệ có thể hay không hề nhau, ít nhất nàng trong lòng an ổn một ít. Nàng không nợ hắn cái gì. Nàng không có lại đi tưởng chuyện này, nhưng mà không qua mấy ngày, tiểu điệp lại nói cho nàng. Huynh trưởng tân kê vị sau, giết không ít người, lúc trước duy trì mục thừa chí, hoặc sát hoặc lưu đẩy, không một cái có kết cục tốt. Thậm chí là hắn cha ruột mục yến, cũng bị hắn sống sờ sờ bất tử. Hắn nhưng thật ra để lại mục thừa chí một cái tánh mạng, lại sinh sôi chém đứt mục thừa chí hai tay. Nàng bên thai hong một tiếng, cổ họng quay cuồng nhịn không được nôn khan một trận. Đại khai sát giới. Bước tử tra ruột, chém rất mục thừa chí đôi tay. Nàng không thể tin được đây là nàng luôn luôn lương thiện huynh trưởng làm được sự tình. Nghe nói duy trì mục thừa chí người đa số bị giết, này thảm thiết trình độ, không thua gì thậm chí vượt qua năm đó rửa sạch dương ra khi. Hơn nữa trong đó có một ít bị giết người, nàng còn nhận thức. Nàng biết huynh trưởng cùng mục thừa chí phân tranh chung, huynh trưởng nhận hết thủy khuất, cho nên không cam lòng. Nhưng tại thế nhân trong mắt, thái tử Di cô kế vị, vốn chính là theo lý thường hẳn là Đều dết sao. Bức tử tra ruột. Nàng biết bọn họ phụ tử bất hòa, nhưng là không nhận phụ thân mặc kệ này chết sống cùng chính mình bức tử hắn, ở nàng xem ra, vẫn là không giống nhau. Nàng có thể lý giải người trước lại khó có thể tiếp thu người sau. Còn có chém rất mục thừa chí đôi tay. Mục thừa chí thi hỏa xong tuyệt, chém rất hắn đôi tay, hắn đời này đừng nói viết chữ ve tranh, chỉ sợ liền mặc quần áo ăn cơm đều thành vấn đề. Như vậy phế nhân cùng hiện tại nàng lại có cái gì khác nhau. Không đều là lâm vào tuyệt vọng, từ đây sống không bằng chết sao. Hắn nếu cự tuyệt nàng thỉnh cầu, nàng cũng có thể lý giải, sẽ không nói cái gì nữa. Nhưng rõ ràng đáp ứng rồi nàng, quay đầu lại. Mùa hè thiên nhiệt, mà lục giả dích lại cảm thấy trên người từng đợt phát lệnh. Nàng đống nhiên cảm thấy hắn xa lạ. Rõ ràng nàng trong trí nhớ huynh trưởng, không phải cái dạng này. Hắn ôn hòa, thiện lương, đối nàng cái này không hề huyết thống muội mội che chở có thêm. Nàng cuộc đời lần đầu cùng huynh trưởng đã xảy ra tranh chấp Nàng hai mắt mù sau còn chịu ốm đau trà tấn, trong lòng bực bội, tính tình rất xấu, nhưng ở trước mặt hắn vẫn luôn cố tình áp chế. Đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn phát tác. Thái độ của hắn thực hảo, đảo cũng trước sau không bực. Nàng thanh âm phát run, vì cái gì muốn khoảnh khắc sao nhiều người. Bọn họ nên sát. Nhưng mục thượng thư là người thân sinh phụ thân A, người bức tử hắn, người có hay không nghĩ tới người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào ngươi. Nàng nhìn không thấy hắn biểu tình, chỉ nghe được hắn thanh âm thực bình tĩnh, phụ thân. Phụ thân ta là lục tứ gia. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng một trận vô lực, chẳng lẽ đây là người tưởng không nhận là có thể không nhận sao? Người trong thiên hạ đều biết hắn là người thân sinh phụ thân A, hơn nữa đều đối hắn năm đó hành động khen không dứt miệng, thậm chí hắn công khai thân phận khi, cũng đều là khen hắn đại công vô tư trung can nghĩa đảm. Thế nhân nặng nhất trung hiếu, tuyệt không sẽ có người nói mục kiến xá tử cứu chủ là không tử, chỉ biết nói người bất trung bất hiếu. Một hồi lâu nàng mới lại nói, hảo, chúng ta không đề cập tới hắn Kêu mục thừa chí đâu. Lưu hắn tánh mạng, không phải ngươi muốn sao. Lục giả dích cắn răng, nhưng ngươi chém hai tay của hắn, ngươi còn không bằng giết hắn đâu. Ngươi nếu không nghĩ tha cho hắn, lúc trước không đáp ứng ta chính là. Ta không khóc lóc cầu ngươi nhất định đồng ý, cũng không đao đặt tại ngươi trên cổ bức ngươi gật đầu. Ngươi hả tất đáp ứng rồi ta, quay đầu khiến cho người sống không bằng chết. Tự sát biện pháp có rất nhiều, hắn nếu là cảm thấy không có đôi tay liền sống không bằng chết, kia hắn còn có thể tự sát. Ta này đã là xem ở ngươi mặt mũi thượng, tha cho hắn một mạng." Hắn thở dài một hơi, "Giả dích, trong chiều sự tình ta đều có chủ trương, ngươi ngoan một chút." Hảo Hảo dưỡng bệnh. "Ngươi chủ trương chính là sát sao?" Lục Giả Dịch ngẩng đầu, nàng nhìn không tới hắn thân ảnh, chỉ nhìn đến vô biên vô tận hắc ám, trong đầu lặp lại tiếng vọng hắn kia một câu sống không bằng chết, còn có thể tự sát. Thật lớn bi thương cùng tuyệt vọng ở trong nháy mắt bao phủ nàng. Nàng biết hắn là đang nói mục thừa trí, nhưng nàng nghĩ đến lại là chính mình. Nàng cũng là một phế nhân, nàng còn sống làm gì đâu. Một hơi thượng không tới, nàng thế nhưng ngất qua đi. Nàng phản phất làm một cái rất dài rất dài mộng, trong mộng nàng còn ở tấn thành, dưỡng phụ cũng ở, huynh trưởng cũng ở bọn họ một nhà ba người vui vui vẻ vẻ. Nàng ở trong sân thượng vàng hạ cám loại một ít hoa cỏ, nhìn lộn xộn, nhưng là hoạt bát bác, thực náo nhiệt. Sau lại không biết như thế nào là ở Lạc Dương, nàng mỗi ngày vất vả, nhưng nhật tử cũng không có trở ngại. Lại sau lại, là ở Kinh Thành. Ngay sau đó, nàng trong mộng cũng là một mảnh đen nhánh, thế gian phản phất chỉ còn lại có nàng một người. Thống khổ cùng tuyệt vọng làm nàng không thở nổi. Lục giả dích không biết chính mình hôn mê bao lâu, chỉ nghe người ta nói, nàng hôn mê trong lúc, huynh trưởng vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh người. Nàng ở trên giường nằm thật lâu, thân thể hơi chút hảo điểm khi, nàng cũng ở trong lòng đối chính mình nói, có lẽ huynh trưởng không có sai, không nên đối địch nhân nhân từ nương tay. Mục thừa chí còn không phải là vết xe đổ sao. Vốn dĩ bọn họ chi gian chính là người chết ta sống quan hệ, hắn cũng là xem ở nàng mặt mũi thượng, mới để lại mục thừa chí một mạng. Mục thừa chí cũng nói qua, sẽ không bỏ qua lục cảnh hành. Mục thừa chí đối nàng có ơn cứu mạng, cho nên nàng cầu tình bảo hắn tánh mạng. Nhưng luận thân hậu, huynh trưởng mới là nàng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau người. Mấy người bọn họ là món nợ hồ đồ, ai thì ai phi thả bất luận. Nhưng nếu huynh trưởng cùng Mục thừa chí chi gian chỉ có thể sống một cái, nàng không hề nghi ngờ là muốn đứng ở huynh trưởng bên này. Bằng không nàng cũng sẽ không liều chết đi cấp huynh trưởng báo tin. Muốn trách cũng quái nàng, huynh trưởng đáp ứng chính là lưu mục thừa chí tánh mạng, mà không phải bảo hắn kiện toàn. Đến nỗi những người khác, nàng đối chiều đỉnh hiểu biết lại có bao nhiêu đâu. Khả năng hắn có hắn lý do đi. Nàng tưởng, nàng đại khái không nên cùng hắn đại xảo đại nháo, đến tìm một cơ hội tâm bình khí hỏa cùng hắn nói nói chuyện. Hy vọng lần sau hắn tới xem nàng khi, nàng có thể nhịn được trong lòng bực bội. Nhưng nàng lại dần dần nhận thấy được không đúng Bởi vì vẫn luôn bồi ở bên người nàng Tiểu Điệp không thấy, đổi thành xa lạ cung nữ. Tiểu Điệp là nàng ở Lạc Dương khi liền đi theo nàng, ở bên người nàng đãi 7 năm. Ở Lạc Dương khi, huynh trưởng bị làm như thái tử gi cô, vội vàng học tập các loại đồ vật. Cung nàng ở chung thời gian nhất lâu, không phải huynh trưởng, mà là so nàng lớn 2 tuổi Tiểu Điệp. 57 trọng sinh. Nàng hai mắt mù sau, huynh trưởng vội vàng xử lý các loại công việc, cũng là Tiểu Điệp nâng nàng quen thuộc nàng Tân Phong Gian. Nàng mới vừa nhìn không tới, Cái gì đều làm không tốt, liền mặc quần áo ăn cơm đều khó khăn. Là tiểu điệp cho nàng mặc quần áo, huy nàng uống thuốc, nhất biến biến mà đối nàng nói, sẽ khá lên, sẽ khá lên. Nhưng mà như vậy tiểu điệp lại bị xử trí. Nàng run giọng hỏi huynh trưởng, tiểu điệp làm sai cái gì, vì cái gì muốn giết nàng. Nếu không phải nàng ở ngươi trước mặt lắm mồm, ban lộng thị phi, ngươi cũng sẽ không hôn mê bất tỉnh, suýt nữa bỏ mạng. Lục giả dích thân thể run rảy, chẳng lẽ nàng nói chính là lời nói dối sao? Những cái đó sự ngươi làm được, nàng không nói được. Vẫn là ngươi cảm thấy ta đôi mắt mù, tâm cũng nên cùng nhau mù mới đúng. Ngươi ngại nàng nói nhiều, giáo nàng, phạt nàng đều được, vì cái gì muốn sát nàng. Nàng ở ta bên người đãi 75, 75A. Nàng nước mắt ào ạt mà xuống, như vậy tôi sống một cái sinh mệnh, liền bởi vì nói cho nàng bên ngoài đã xảy ra cái gì liền không có. Nàng vô pháp tiếp thu. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi vì cái gì sẽ có đoan ngạo ngày ấy mối họa Ngươi cho rằng mục thừa chí là từ đâu được đến ngươi hành tung. Lục giả dích trong lòng nhảy dựng, ngươi là nói tiểu điệp. Ngươi nghĩ sao? Nếu không phải nàng bán đứng ngươi hành tung, mục thừa chí sao có thể bắt ngươi? Ngươi lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta vốn định giữ nàng tánh mạng chiếu cố ngươi đoái công chỗ tội, nhưng nàng không nên đến lại đến ngươi trước mặt bàn lộng thị phi. Lục giả dích lắc đầu, thanh âm vô lực, tiểu điệp nàng không có hại ta ý tứ. Nàng không có hại ngươi ý tứ. Nàng chẳng qua là tưởng tác hợp ngươi cùng mục thừa trí. Nàng hẳn là vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới. Lục giả dích giật giật môi, không có ra tiếng. Từ mục thừa trí cứu các nàng chủ tớ về sau, tiểu điệp từng mấy lần ở nàng trước mặt khen mục thừa trí hảo. Nếu nói ngày đó mục thừa trí là từ nhỏ điệp nơi đó được đến nàng hành tung, kia tựa hồ cũng không kỳ quái. Nàng thấp giọng nói, cho nên, bởi vì nàng hai lần vô tâm trí thất, ngươi liền giết nàng. Vô tâm trí thất sao? Ngươi có biết hay không ngươi thân thể hiện tại biến thành bộ dáng gì? Thái y liền nói ngươi, biến thành bộ dáng gì? Lục giả dích cũng đang hỏi chính mình. Nàng rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì sự vật, nàng ngực bụng chi gian trước sau ẩn ẩn làm đau, liền hô hấp đối nàng mà nói, đều là thống khổ. Nhưng nàng trong đầu thường thường mà dần hiện ra tiểu điệp tuổi trẻ khuôn mặt, ngực bụng chi gian đau, ngực càng đau. Lý trí thượng nàng biết, huynh trưởng xử trí tiểu điệp cũng không quá mức, nhưng tình cảm thượng. Nàng cũng không thể tiếp thu bên người thân cận người biến thành thi cốt. Nàng đe đe ngực, vô lực mà nhắm mắt lại, thấp giọng nói, vì cái gì đem hết thảy đều quy tội nàng đâu. Giam lòng ta chính là mục thừa trí, kẻ ngựa người là ta, chính là muốn tạo phản người, là người à. Nay căn bản chính là một bút hồ đồ sổ nợ dối mù. Huynh trưởng đại mục thừa chí nhiều lần sinh tử, lại thế hắn bận ngã dưng ra, cuối cùng lại là mục thừa chí thượng vị, bởi vì mục thừa chí có hoàng thất huyết mạch. Nhưng là huynh trưởng không cam lòng tưởng tìm kiếm cơ hội đoạt lại, mà mục thừa chí nếu muốn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, tự nhiên muốn diệt trừ hắn. Mục thừa chí đã cứu nàng tánh mạng, còn bởi vì nàng mà kế hoạch thất bại, nhưng cũng là người của hắn vì ngăn cản nàng đi báo tin bắn thương nàng mã, làm hại nàng hai mắt mù thân bị trọng thương. Cho nên, ngươi là đang trách ta. Ngươi cũng cảm thấy ta không nên cùng hắn tranh. Liên bởi vì hắn là hoàng thất huyết mạch. Huynh trưởng thanh em nghe ẩn ẩn có chút khổ sở. Nếu ở vãng Lục giả dích đại khái sẽ ôn thanh tế ngữ tới chân ăn hắn, nhưng nàng lúc này trong đầu hiện lên đều là tiểu điệp thân ảnh. Nàng tưởng cùng hắn tranh luật khi, lại cố tình nhắc nhở chính mình, đây là Kaka không thể xảo, muốn bình tĩnh. Nàng chỉ cảm thấy mỏi mệt vô cùng, thật lâu sau mới nói, Kaka chúng ta không cần lại xảo, hảo sao? Ta không cùng người xảo. Lục giả dích thấp giọng nói, ta mệt mỏi, ta tưởng nghỉ một lát nhi. Nàng không hề cùng hắn ấm ý, lại cùng hắn ngày càng mới lạ. Rõ ràng nhất gian nan thời điểm, bọn họ đều cùng nhau lại đây. Mà hắn bước lên ngôi vị hoàng đế sau, nàng lại khó lại cùng hắn sinh ra thân cận tâm tư tới. Sắc thực nói, nàng cung bất luận kẻ nào đều thân cận không đứng dậy. Nàng thường xuyên nằm mơ, mơ thấy chính mình còn thực khỏe mạnh. Nhưng vừa mở mắt, trước mắt là vô tận hát ám liền tiểu điệp đều đã chết. Nàng mới 17 tuổi, nhưng nàng hai mắt ngủ, thân thể rất xấu, ho khan một chút, ngực đều phải đau thật lâu. Nàng sợ hãi mà lại tuyệt vọng. Nàng sẽ khóc ngáo, sẽ không thể hiểu được phát giận. Đại khái nàng là hắn duy nhất thân nhân, cho nên hắn đối nàng thực hảo thực hảo. Hắn sẽ đem nàng gủng tiến trong lòng ngực, nói vĩnh viễn đối nàng hảo. Hoàng cung là cái hảo địa phương, cái gì đều có. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy bị đè nén khó chịu, nàng chán ghét nơi này hết thảy cũng chán ghét biến thành cái dạng này chính mình. Huynh trưởng mỗi ngày đều rút ra thời gian tới xem nàng. Nhưng càng nhiều thời điểm, là nàng một người trong bóng đêm phát ngốc. Bởi vì tiểu điệp vết sẽ xe Bên người nàng các cung nữ rất ít đối nàng nói về bên ngoài sự tình. Nàng càng thêm cảm thấy nhân sinh hát ám Nàng tại đây một ngày, đưa ra một cái thỉnh cầu, ta không nghĩ đại ở chỗ này, ta nghĩ đến bên ngoài đi. Ta ở chỗ này, nơi này chính là nhà của ngươi. Ngươi không ở nơi này, đi bên ngoài làm cái gì. Hắn tạm dừng một chút, ngươi nếu là cảm thấy buồn, quá hai ngày, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Nàng cười cười, tinh thần cũng không tệ lắm. Đến bên ngoài cũng có thể có ra A ta năm nay 17 tuổi, tìm cá nhân gà cho, còn không phải là có ra sao. Ta tổng không thể cả đời đãi ở trong cung đi. Nàng không thích cái này lạnh băng mà xa lạ địa phương. Nay liên như là cái hát cám lông sắt đem nàng nhốt ở nơi này, nàng chỉ có thể chờ đợi hắn đã đến. Chính là, nếu hắn thật sự tới, nàng lại khó tránh khỏi nghĩ đến bắt ngang ở hai người trung gian những cái đó sự, nghĩ đến không có sinh mệnh tiểu điệp, nghĩ đến bị chém rớt đôi tay mục thừa chí. Cũng nghĩ đến hai người sống nương tựa lẫn nhau năm tháng. Nếu nàng không có hạt, nếu nàng vẫn là khỏe mạnh, nên có bao nhiêu hảo. Vì cái gì không thể. Hắn thanh ấm nghe tới có chút không thích hợp nhì, người muốn gả người. Người muốn gả cho ai. Nàng hơi hơi ngưỡng mặt, trên mặt tẩn ẩn có chút chờ mong, gả ai đều được, chỉ cần gả cho người, liền không cần đại ở chỗ này. Người giúp ta tương xem một cái đi. Nàng cái gì đều nhìn không thấy, cũng nhìn không thấy hắn thần sắc. Qua một hồi lâu, Nàng mới nghe được hắn lạnh lùng thanh âm, "Nhưng ngươi như vậy, lại có thể gả cái dạng gì người đâu?" Ngươi liền xem đều nhìn không thấy, ngươi cảm thấy cái dạng gì nam nhân sẽ nguyện ý cưới ngươi?" Lục Giả Dịch trong lòng khó chịu, nàng lớn tiếng phản bác, "Khẳng định sẽ có." "Giả dích, ngươi đừng hồ nháo." "Ta không có hồ nháo, ta chính là muốn gả người." "Lục Giả dích bực bội không thôi, "Ta không nghĩ đại ở chỗ này." "Ta không cần đãi ở chỗ này." Nơi này hết thảy đều là lạnh băng, các cung nữ mỗi ngày một đám trong lòng rón sợ động một chút quỷ xuống miệng xương đáng chết. Nàng cái gì đều nhìn không thấy, cảm giác chính mình là cái thất bại quái vật. Hắn thành cao cao tại thượng hoàng đế, tay cầm quyền sinh sắt trong tay quyền to. Mà nàng lại thành sống không được mấy năm người mù. Nàng nước mắt đại tích đại tích mà rớt. Hồi lâu lúc sau, nàng mới nghe được hắn không chứa chút nào cảm tình thanh âm, đã là như thế, vậy như người mong muốn. Hắn đem nàng gả cho một cái sẽ không nói người cầm, kia người câm chính là kiểu trọng sơn. Nàng tâm nói người người mù cùng người cầm. Đảo cũng là tuyệt phối. Nhưng hiện tại, cái kia làm bạn nàng đi qua cuối cùng một đoạn 5 tháng kiểu trọng sơn, phản phất căn bản không tồn tại. Cái này làm cho lục giả dích cảm thấy không thể tưởng tượng lại âm thầm lo lắng. Hà Dương vợ chồng xem nàng gần đây biểu tình có chút không đúng, Hà Dương cười nói, làm sao vậy? Mong thành thân mong đến nhập thần. Lục giả dích xả ra một mặt ý cười, nàng lắc lắc đầu, không phải, ta là suy nghĩ chuyện khác. Bất quá phụ thân nói, nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Lại quá không đủ một tháng. Nàng liền phải cùng ca ca thành thân Nàng không nên lại nhớ ký tiểu trọng sơn Nhưng nàng nhịn không được suy nghĩ Tưởng chuyện gì Chà giúp ngươi ngắm lại Lục giả dích thuận miệng nói Suy nghĩ cao tiên sinh sự tình Nàng tổng không thể cùng phụ thân nhắc tới tiểu trọng sơn tới Ngươi là nói chí cùng tiên sinh sao Hà Dương cười cười Ngươi tưởng hắn làm gì Ta cùng hắn lui tới không nhiều lắm Cũng biết người này từ trước đến nay trong miệng không phải phần đứng đán Lục giả dích chấp chấp mắt Tựa hồ không nghe minh bạch Cha nói cái gì? Cao tiên sinh không phải sẽ không nói sao? Đúng vậy, hắn người này, xác thật không quá có thể nói. Lục Giả Dịch nhíu mày, sẽ không nói cùng không quá có thể nói rõ ràng là có khác nhau. Nàng có điểm không thể tin được, Tiểu Tâm hỏi, "Hắn không phải người câm sao?" Hà Dương kỳ quái mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, "Ngươi vì cái gì cảm thấy hắn là người cầm? Hắn đương nhiên không phải a. Lục Giả biểu tình hoang hốt, "Đúng vậy, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy Cao tiên sinh là người câm?" Đó là bởi vì nàng lần đầu thấy hắn khi, huynh trưởng nói cho nàng, Cao Tiên Sinh sẽ không nói. Lần thứ hai thấy hắn khi, vẫn như cũ là huynh trưởng ở bên, nói Cao Tiên Sinh sẽ không nói. Thẳng đến năm nay trong lúc vô tình nhìn thấy hắn cùng Chu Tiên Sinh nói chuyện, nàng cũng là theo bản năng mà cho rằng Cao Tiên Sinh đã hảo. Vì cái gì muốn gạt nàng đâu. Nàng cùng Cao Tiên Sinh căn bản không có gì liên quan à nếu không phải Cao Tiên Sinh em sắc hấp dẫn nàng chú ý, nàng căn bản là sẽ không đi chú ý Cao Tiên Sinh. Thậm chí là hắn tự, hắn hảo, hắn biết sưng, nàng đều không phải rất rõ ràng. Nàng tinh tế hồi tưởng chuyện cũ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cao Tiên Sinh khi, xác thật là ca, ca chủ động giới thiệu nói Cao Tiên Sinh sẽ không nói, là cái người công. Chính là, ca, ca vì cái gì muốn gạt nàng đâu. Cao Tiên Sinh đối nàng mà nói, duy nhất đặc thủ chỗ, chẳng qua là hắn thanh âm mà thôi. Mà hắn thanh âm, sẽ làm nàng nhớ tới kiểu trọng sơn. Nhưng những việc này, ca, ca lại sao có thể biết. 14 tuổi hắn sao có thể biết nàng nhớ rõ cao tiên sinh thanh âm. Hắn lại không giống nàng giống nhau, là tái thế trọng sinh người. Lục giả dích sắc mặt đổi tới đổi lui, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Quá quỷ dị, thật sự quá quỷ dị. Hà Dương nhìn nữ nhi, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Lục giả dích lắc đầu, không có gì, ta chính là có chút mệt mỏi. Nhưng nàng trở về phòng sau lại không lập tức nghỉ ngơi, mà là đem điểm đáng ngờ viết với trên giấy. Nàng tưởng không rõ ca ca vì cái gì muốn gặp nàng. Không thể phủ nhận chính là, nếu nàng không trong lúc vô tình nghe thấy cao tiên sinh thanh âm, không có hướng hắn hỏi thăm tiểu trọng sơn không có kết quả, không biết kinh đô và vùng lân cận đại doanh không thể có thương tích tàn nhân sĩ, không biết cao thành lượng chính là trí chí cùng Nàng căn bản sẽ không nhận thấy được dị thường, cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Thậm chí cao thành lượng cùng chí cùng còn đều không phải cao tiên sinh nhất thường dùng tên. Nàng trong lòng chợt hiện lên một ý niệm, có thể hay không ca ca lừa nàng. Chính là không nghĩ làm nàng phát hiện cao tiên sinh cùng Kiều Trọng Sơn quan hệ, do đó che giấu Kiều Trọng Sơn cũng không tồn tại sự thật này. Kiều Trọng Sơn đâu? Là bị người giết, giấu đi sở hữu dấu vết, vẫn là căn bản là không tồn tại. Lục giả dích ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Nàng trong đầu hiện lên một cái càng điên quần ý tưởng, nàng đời trước mù về sau mới gả cho Kiều Trọng Sơn, nàng chưa từng gặp qua hắn tướng mạo có lẽ đời trước tiểu Trọng Sơn người này chính là không tồn tại. Hắn có thể là người khác thay tên đổi họ lừa gặp nàng, cho nên hắn tên họ, hắn trải qua, hắn hết thể đều là giả. Nhưng nàng trong lòng lại có một cái khác thanh âm, tiều trọng sơn là ca ca lấy ra tới, ca ca chẳng lẽ sẽ không đi tra người nọ chi tiết sao? Chính là, nếu là ca ca cũng ở lừa nàng đâu? Hắn không phải lừa nàng cao tiên sinh là cái người cơm sao? Có thể hay không đời trước hắn tuy rằng nói nàng gả không được người trong sạch, còn là đau lòng nàng. Cho nên tìm cái tâm phúc làm bộ là sẽ không nói kiểu Trọng Sơn tới cưới nàng Nếu là cái dạng này lời nói Vậy không khó lý giải tiểu Trọng Sơn nhận thức trí cùng Không khó lý giải tiểu Trọng Sơn không tồn tại Nhưng là Cũng không đúng AKK lại không biết đời trước đã xảy ra cái gì Trừ phi hắn cùng nàng giống nhau Cũng là Trọng Sinh 58 chất vấn Bất quá sống lâu một đời chuyện như vậy Nàng trước kia chưa từng nghe thấy Chẳng lẽ còn có thể một cái hai cái đều là tái thế Trọng Sinh người không thành Chính là nếu không phải như thế, lại như thế nào giải thích này từng có việc lại đâu. Lục giả dích cẩn thận hồi tưởng mấy năm nay phát sinh lớn lớn bé bé sự tình, càng thêm đau đầu. Tới rồi ngày kế, nàng vẫn cứ bể ngoài nhìn không quá tinh thần. chung thị xem ở trong mắt, quan tâm mà cười hỏi, làm sao vậy? Không ngủ hảo. Lục giả dích sửa sửa tâm tình, nhỏ giọng nói, Nương, ngươi cùng ta nói một câu ta ca sự tình đi. Trung thị cười khẽ, ngươi cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chuyện của hắn. Ngươi hỏi còn không bằng hỏi ngươi chính mình đâu. Ta không phải nói cái này, nương, ta là nói, ngươi có hay không cảm thấy hắn có cái gì cùng thường nhân không giống nhau địa phương. Lục giả dích lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy lời này hỏi không đúng, nàng chính mình là tái thế trọng sinh người, nàng cũng không cảm thấy chính mình cùng thường nhân có chỗ nào không giống nhau à. Trầm mặt trong chốc lát, Trung Thị nhẹ giọng nói, ngươi nghĩ như thế nào hỏi về cái này. Mỗi người đều có bất đồng với người khác địa phương A Này ta biết ta. Vậy ngươi có hay không cảm thấy hắn đặc biệt thông minh, hoặc là biết trước? Có thể hay không biết trước ta không biết, bất quá thông minh lợi hại, còn dùng ta khen sao? Trung thị cười cười, nếu là không thông minh, hiện nay có thể nắm quyền. Nàng thở dài một hơi, nói trở về, hắn khi còn nhỏ liền thông minh. Bằng không, Chu Tiên Sinh cũng sẽ không chủ động dạy dỗ hắn. Lục giả dích cười cười, Chu Tiên Sinh không phải cha mẹ vì hắn mời đến sao. Chu Tiên Sinh hã là mỗi người đều có thể thỉnh động. Trung thị rồi nói. Chu tiên sinh cũng xem người, hảo đi. Lục giả dích nga một tiếng, tâm nói, nhưng này cũng không thể thuyết minh cái gì. Nàng trong lòng đã có nghi niệm, liền nhịn không được tưởng làm minh bạch. Nàng giờ ngọ ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu vẫn luôn nhớ chuyện này. Nàng cuối cùng là xoay người ngồi dậy, thu thập sẵn sàng, nói cho cha mẹ muốn ra cửa. Người muốn đi đâu? Lục giả dích hít sâu một hơi, ta muốn đi lục ra, thấy ta ca. Lại quá hơn 10 ngày, các ngươi liền phải thành thân liền không thể chờ một chút Hà Dương như mày mấy ngày hôm trước hắn không phải vừa tới xem qua người sao lại nói thành thân trước một tháng tốt nhất không cần gặp mặt bằng không cho người ta đã biết chê cười Lục giảích có chút quật cường nói có cái gì buồn cười lời nói ta chính là muốn gặp hắn a ta hai ngày này ăn không ngon ngủ không tốt nữ nhi nói như vậy trắng ra Hà Dương cũng cảm thấy có chút xấu hổ hắn ho nhẹ một tiếng loại này lời nói cũng là có thể đối ngoại nói hắn vây vây tay đi thôi đi thôi. Lục giả dích hành lễ, bước nhanh rời đi. Mà Hà Dương lại lắc lắc đầu, cảm thán, thật là nữ đại bất trung lưu a Hắn lại không biết, lục giả dích muốn gặp lục cảnh hành, không phải bởi vì tưởng nghiệm, mà là tưởng giải thích nghi hoặc. Bọn họ còn có hơn 10 ngày liền phải thành thân, nàng la tưởng cùng hắn cộng độ cả đời. Nhưng nàng muốn hỏi một chút hắn, nay đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì muốn gặp nàng, nàng không nghĩ trong lòng tồn ngật đáp. Xe ngựa lục đ Đối diện phòng mà nói, hà cô nương là khách quý, vội vàng đem này đón đi vào. Lục cảnh hành không ở trong phủ, lục giả dích chậm gì gì đi trong vườn đi dạo. Gian nho bên có bàn ghế, nàng ngồi trên bên cạnh bàn xuất thần. Nàng đợi chút nên như thế nào hỏi hắn, lại nên từ phương diện kia hỏi, muốn hay không lộ ra nàng là tái thế trọng sinh người này một bí mật. Ánh mặt trời hợp lòng người, gió lạnh phơ phất. Lục giả dích ngồi ở bên cạnh bàn, đại khái là bởi vì nàng đã vài thiên không hảo hảo nghỉ ngơi duyên cớ Dần dần buồn ngủ đánh út lại. Nàng đầu tiên là lấy tay căng ngạch, sau lại thế nhưng mơ mơ màng màng đã ngủ. Thằng đến nghe được quen thuộc tiếng bước chân, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, vừa nhắc đầu thấy nghịch quăng đi tới lục cảnh hành. Nàng chấp chấp mắt, do dự mà đứng lên. mệt mỏi. Như thế nào ở chỗ này ngủ rồi? Hắn đi tới liền muốn dắt tay nàng. Lục giả dích trần chờ một chút, làm bộ không có thấy rõ hắn ý đồ, nàng không có đi nắm hắn tay, mà là hít sâu một hơi, nói, ca ca. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nàng trước khi nằm bò nghỉ ngơi, lúc này bỗng dưng đứng lên, chân có chút đã tê dần. Nàng dưới chân một cái lào đảo, suýt nữa té ngã. Đương nhiên, có hắn ở bên, hắn khẳng định sẽ không mặc kệ nàng té ngã. Lục cảnh hành giúp nàng ổn định thân hình, chậm dãi nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Lục giả dích không có trực tiếp tung ra vấn đề, mà là thanh âm mềm nhẹ nói, lại quá 11 thiên, chúng ta liền phải thành thân, chúng ta sẽ là phu thê, lẫn nhau tương thân tương ái không có bí mật. Lục cảnh hành mặt mày dần dần nhu hòa xuống dưới, hắn có thể đoán được nàng muốn hỏi cái gì, nàng trong miệng tương thân tương ái, không có bí mật đối hắn mà nói, dù hoặc quá lớn. Ta ngày đó gặp được cao thành lượng cao tiên sinh. Lục giả dích kiệt lực bảo trì chấn định, ta nghe được hắn nói chuyện thanh âm, hắn đang ở cùng chu tiên sinh nói chuyện. Cha ta cũng nói, hắn không phải người cầm, hắn có thể nói. Nàng đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chầm chầm hắn, không nghĩ bỏ hắn biểu tình biến hóa Nhưng mà lục cảnh hành chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó đâu? Lục giả dích kinh ngạc với hắn phản ứng, nàng lấy lại bình tĩnh, ngươi vì cái gì muốn gạt ta nói hắn là người cầm. Lục cảnh hành thần sắc bất biến, ngươi cảm thấy đâu? Ta lục giả dích rất ít thấy hắn như vậy, nàng nhẹ giọng nói, ta hỏi ngươi đâu? Ta nếu là biết, ta hỏi ngươi làm cái gì? Ta cho rằng ngươi rất sớm trước kia liền sẽ nhìn ra tới. Lục cảnh hành khép cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi cho tới hôm nay mới đến hỏi ta. Lục giả dích ngược kịch liệt phập hồng, vì cái gì? Vì cái gì muốn gạt ta? Ta nguyên bản cũng không có suy nghi, ngươi nói cái gì, ta đều tin ngươi. Ngươi tại đây loại việc nhỏ thượng gạt ta, thật sự không cần phải. Ngươi là tưởng che lấp cái gì? Lục cảnh hành nhìn nàng, không nói gì. Lục giả dích tiếp tục nói, là thanh âm sao? Ngươi sợ ta nhận được hắn thanh âm. Nhưng ở kia phía trước, ta căn bản là chưa thấy qua hắn. Giả dích, ta chỉ ở đời trước nghe qua hắn thanh âm. Lục giả dích thanh âm thực nhẹ, nàng gắt gao nhìn chầm chầm hắn, phát hiện ở chính mình nói ra đời trước này ba chữ khi, trên mặt hắn vẫn chưa toát ra kinh ngạc thần sắc tới. Nàng trong lòng lại toan lại trướng, mơ hồ đã đoán được cái gì. Lục cảnh hành trầm mặt trong chốc lát, mới thấp giọng nói, giả dích. Ca. Lục giả dích không đợi hắn nói xong, liền dùng khẳng định ngựa khi nói, ngươi cũng nhớ rõ, đúng hay không. Cái này kết luận tựa hồ có không ít lỗ hổng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng không nghĩ ra được càng tốt giải thích Lục cảnh hành chậm rãi mở miệng, đời trước. Đúng vậy lục giả dích gật đầu, vốn gì ta chưa từng hướng phương diện này nghĩ tới. Nhưng là nàng chua xuất lời, trừ cái này ra, ta nghĩ không ra càng tốt giải thích. Ngươi có phải hay không rất sớm liền biết ta có kiếp trước ký ức. Lục cảnh hành biết, lúc này, nếu hắn giả ngu, hoặc là tìm cái lý do, không phải không thể đẩy tác. Nhưng hắn không có làm như vậy. Hắn ru mắt, thực nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy. Lục giả dích không tự giác lui về phía sau một bước cả người máu tựa hồ ở trong nháy mắt đều tụ tập ở một chỗ. Nàng trong lòng ẩn ẩn có cái thanh âm, thế nhưng là thật sự. Thế nhưng là thật sự. Nàng nghe được chính mình thanh âm khàn khàn khô khốc, khi nào bắt đầu? 7 năm trước, ở Lạc Dương. Lục Dạ Dịch một lòng cấp tốc hạ truy, 7 năm trước, Lạc Dương. Kia chẳng phải là nói, nàng mới vừa việc nặng, hắn sẽ biết. Ước chừng là đoán được nàng tâm lý hoạt động, Lục Cảnh hành nhẹ nhàng gật gật đầu, "10 tuổi ngươi, đối kia cái ngọc giới quan tâm vượt mức bình thường." Lục giả dích sắc mặt tuyết trắng, không ngừng lắp đầu, người trước nay đều không có đã nói với ta. Nàng hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng, nguyên tưởng rằng nàng lúc ấy có thể dùng chính mình là cái sinh bệnh hải tử cho nên hành vi cổ quái tới lửa gạt qua đi, nguyên lai lúc ấy, nàng cũng đã lộ ra dấu vết sao. Lại nghĩ đến chính mình sau lại một bên tình nguyện khuyên hắn đi giang nam, dùng Trung hiếu tiết nghĩa tới khuyên đạo hắn, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngu xuẩn, nói không chừng nàng ở trong lòng hắn, chính là cái có thể trêu chọc chê cười. Ngươi cũng không có đối ta đề qua. Ngươi nếu đã sớm biết sau lại sẽ phát sinh cái gì, vì cái gì lục cha. Lục cảnh hành than nhẹ một tiếng, ta phát giác chính mình không giống nhau, là cùng ngươi ở cùng một ngày. Lục giả dích thanh âm run rẩy, cho nên, ngươi đã sớm biết. Ngươi cái gì đều biết, đúng hay không? Ngươi biết ta vì cái gì không nghĩ ngươi đi kinh thành, ngươi biết ngươi thân thế bí ẩn, ngươi biết cùng hồ chữ kia chàng chiến tranh. Ngươi đều biết. Đúng vậy. Lục giả dích đôi mắt đỏ lên. Vậy ngươi còn hống ta làm cái gì? Ta cho rằng ngươi là từng bước một đi đến nơi này, không nghĩ tới tất cả đều là ngươi thiết kế tốt. Ngươi còn hống ta làm gì đâu? Nàng nước mắt nhịn không được rơi xuống, trong lòng ủy khuất mà lại mờ mịt, ngươi cái gì đều biết, nhưng vẫn cùng ta giả u. Ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy rất có ý tứ? Lục cảnh hành bỗng nhiên ôm lấy nàng, thanh âm thực nhẹ, giả dích, ta cái gì đều biết, nhưng ta không biết ngươi tâm. Lục giả dích sửng suốt một cái trước mắt, Một lòng tựa hồ bị cái gì mềm mại sự vật bao vây, nhưng thực mau nàng lại đem chính mình từ cái loại cảm giác này chung rút ra ra tới. Nàng hai mắt hơi hạp, hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Nàng nguyên tưởng rằng, hắn đời này đối nàng động tâm, là bởi vì nàng sống lại một lần tạo thành, lại không nghĩ rằng hắn cũng là tái thế trọng sinh người. Lục giả dích khép cười một tiếng, ý cười lại chưa đạt đáy mắt, ta tâm. Ta tâm không phải bị ngươi tính rành mạch sao. Nàng nhớ tới chính mình năm ấy trước mặt mọi người thừa nhận hôn nước Hắn biết rõ chính mình thân thế, biết hắn cùng mục chỉ nghiên không thể thành thân, lại cho nàng mở miệng, hắn chính là an định rồi nàng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nàng chua xót mà lại bị khuất, cảm giác chính mình giống như là trong tay hắn dối gô giật dây, nhất cử nhất động đều ấn hắn giả thiết tới. Thậm chí ban đầu nàng cho rằng chính mình có thể trợ giúp hắn, khuyên bảo hắn có được nhân thiện chi tâm, cũng không biết nàng hành động, dừng ở hắn trong mắt lại tính cái gì. Nhưng cố tình nàng là thiệt tình thực lòng mà để ý hắn. Sau lại cũng dần dần đối hắn sinh ra tình yêu nam nữ. Nhưng càng là như vậy, nàng trong lòng liền càng khó chịu. Nàng nguyên bản nghĩ bọn họ là sống nương tựa lẫn nhau là cho nhau nâng đỡ, lại nguyên lai là nàng một bên tình nguyện. Lục giả dích đông nhiên nhớ tới một chuyện, lần nữa khẩn trưng lên, cha ta cùng ta nương, cũng, cũng là ngươi an bài sao. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng cùng mẫu thân tương nhận, quá xảo một ít, giờ phút này nghĩ đến là hắn đề nghị đi Dương Châu. Lục cảnh hành không có trực tiếp trả lời, bọn họ xác thật là người cha mẹ Nga. Lục giả dích thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha mẹ đãi nàng rất tốt, này cảm tình không phải là giả. Ta sau lại tìm được rồi ngươi cha mẹ, bất quá lúc ấy ngươi. Lục giả dích đánh gây hắn nói, nàng nhìn thẳng hắn, một chữ một chữ nói, này đó trước không để cập tới, ta muốn hỏi ngươi, tiểu Trọng Sơn là ai. Lục cảnh hành ánh mắt nhẹ lẻ, cái gì. Ta hướng cao tiên sinh hỏi thăng quá, hắn căn bản không quen biết Trọng Sơn. Lục giả dích thanh âm thực nhẹ, người này. Có phải hay không căn bản là không tồn tại? 59 Trọng Sơn Lục cảnh hành trần chờ một chút, chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Lục giả dích lúc trước tuy rằng như vậy suy đoán, nhưng vào giờ phút này, nghe được hắn sau khi trả lời, nàng mới rốt cuộc có thể xác định. Nàng hai mắt hơi hạp, kia hắn là ai? Người tưởng ai? Lục cảnh hành không đáp hỏi lại, người yêu hắn sao? Lục giả dích một người, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, nàng do dự một cái trước mắt, mới nói, đời trước. Hắn là ta chứ bỏ ngươi bên ngoài, quan trọng nhất người. Bất quá chúng ta chỉ gian, không có tình yêu nam nữ. Bọn họ thành hôn mấy năm, thân mật nhất hành động là dắt tay ôm. Hắn thậm chí từng giúp nàng tắm gội thay quần áo, nhưng hai người chưa bao giờ từng có phu thê chi thật. Bọn họ lẫn nhau làm bạn, lẫn nhau sưởi ấm, nhưng hẳn là không thể xưng là ái. Lúc cảnh hành thở dài một hơi, thì ra là thế. Nguyên lai like ở trong lòng nàng, nàng cùng Kiều Trọng Sơn cảm tình là cái dạng này. Lục giả dích không nghĩ lại cùng hắn tên nói này đó, nàng thấp giọng nói, là ngươi làm ai giả trang. Cái gì? Lục cảnh hành làm như không nghe hiểu. Lục giả dích lại lặp lại một lần, ngươi làm ai giả trang thành tiểu trọng sơn, hắn là ngươi tâm phúc sao? Lục cảnh hành nhìn nàng liếc mắt một cái, biểu tình cổ quái, giả dích, ngươi cảm thấy ta sẽ làm người khác cưới ngươi sao? Có ý tứ gì? Lục giả dích nữ mẩy. Lục cảnh hành nhìn nàng, một chữ một chữ nói, lục cảnh hành là ta, tiểu trọng sơn cũng là ta. Lục giả dích kinh hãi, đầy mặt không thể tin tưởng, ngươi, ngươi là nói. Nàng thân thể phát run, cái này đáp án so lúc trước hắn cũng là tái thế trọng sinh người cho nàng chấn động còn muốn đại. Đời trước ở nàng nhân sinh cuối, vẫn luôn yên lặng bồi nàng người, là nàng từ từ xa cách huynh trưởng. Nàng quan trọng nhất cùng đệ nhị trọng ớn, kỳ thật là cùng cá nhân. Không, không có khả năng cái này làm cho nàng như thế nào tin tưởng đâu. Hắn đời này tưởng cưới nàng, nàng biết, chính là đời trước. Hắn có từng đối nàng toát ra nhỏ tí kẻo tình yêu nam nữ. Hắn rõ ràng nói, nàng cái dạng này, trên đời này không ai nguyện ý cưới nàng. Lục cảnh hành nhẹ nhàng hôn hôn nàng gò má, ngữ mang yêu thương, ngươi không nghĩ đại ở trong cung, ta liền thả ngươi ra cung. Ngươi phải gả người, ta liền tìm cá nhân cho ngươi gả. Nhưng ta trước nay cũng chưa nghĩ tới, muốn đem ngươi gả cho người khác. Hắn lúc đầu cũng không rõ ràng chính mình đối nàng tình ý mới gặp nàng khi, là ở dục anh đường. Phụ thân lục lao tứ làm hắn chọn cái tuổi gần tiểu đồng bọn mang về nhà. Nhưng hắn liếc mắt một cái liền thấy nàng. Nàng ở trong đám người, cười đến dị thường sáng lạ. Hắn khăng khăng mang theo nàng trở về, dưỡng phụ vì nàng đặt tên, giả dích, từ đây trong nhà nhiều rất nhiều cười vui thanh. Sau lại dưỡng phụ nộ hại, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết sau, phát hiện nàng còn ở nhân thế, hắn dùng hết toàn lực ôm lấy nàng. Kỳ thật hắn có thể đem nàng đưa còn đến rục anh đường, bởi vì khi đó hắn cũng mới 13 tuổi. Vẫn là cái chưa trưởng thành thiếu niên, mà nàng cũng không phải hắn thân muội muội Nhưng hắn lựa chọn mang theo nàng, cùng nhau đi. Có lẽ là nàng không rời đi hắn, càng có có thể là hắn cũng xá không giới nàng. Hai người đào vong nửa năm sau, bởi vì đương ngọc giới mà nhận thức nhạc thái. Nhạc thái muốn dẫn hắn đi, đi thành tựu nghiệp lớn. Hắn yêu cầu duy nhất là, ta muốn mang ta muội muội cùng nhau. Đúng vậy, lúc ấy, hắn còn toàn tâm toàn ý đem nàng coi như muội muội trở thành hắn cận tổn thân nhân là hắn tại đây nhân thế gian còn sót lại như vậy một chút tấm áp. Cảm tình là khi nào phát sinh biến hóa, hắn kỳ thật cũng nói không rõ. Ở Lạc Dương Khi, hắn vội vàng học tập các loại sự vật, không rảnh hắn cố. Đến kinh thành sau, hắn lại bận về việc các loại phân tranh. Nhưng là mặc kệ ngoại giới như thế nào, hắn chỉ cần thấy nàng, kia viên dần dần lánh mạnh tâm, liền sẽ ở trong nháy mắt mềm mại xuống dưới. Hắn biết, nàng cũng không nhàn rỗi. Tiểu cô nương hoa giống nhau tuổi tác, nàng không nghĩ cho hắn mất mặt cũng học các loại tri thức kỹ năng. Nàng thích vẽ tranh, thậm chí còn nhân hỏa mà kết bạn mục thượng thư ra công tử. Đối với thi họa song tuyệt mục thừa chí hắn không thể hiểu được mà liền không có quá nhiều hào cảm, lại cũng nói không nên lời đối phương có chỗ nào không tốt. Long Khánh 19 năm, dương ra người phát hiện hắn thái tử di cô thân phận, nhiều lần ám sát. Giả dích cũng đã chịu liên lụy, năm sau 3 tháng suýt nữa ngộ hại, bị mục thừa trí cứu. Điểm này, hắn thực thừa mục thừa chí tỉnh. Nhưng mà chờ này một năm mùa đông, dương gia bị vắng ngã, hắn sắp kế vị khi, mục thượng thư nói ra về thân thế kinh thiên bí mật. Hắn kỳ thật là bị thân sinh phụ thân đẩy ra đi kẻ chết hay, mục thừa chí mới là chạy hoàng thất huyết mạch thái tử Di Cô. Giang Sơn Há có thể rơi vào họ khác người tay. Cho nên lúc trước đi theo hắn nhạc thái đám người, cơ hồ là ở trong nháy mắt sửa mà duy trì mục thừa chí Mục thừa trí thuận lợi kế vị. Tất cả mọi người khen lại bộ thượng thư mục Yến Trung Dũng, vì bảo tiên thái tử huyết mạch làm quá lớn hy sinh. Đến nỗi lục cảnh hành cái này quân cờ, tác tượng trưng tính mà phong cái hầu tước, lấy hiện tôn sùng. Nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm, cho rằng thực mo liền phải đăng đỉnh, lại ở trong một đêm tử đám mây ngã xuống. Già rích đã nuôi hắn, kỳ thật làm hầu ra cũng có thể làm, ít nhất bình bình an an, không cần lại đảo vong. Đương hoàng đế còn có rất nhiều phiền lòng sự đâu. Nhưng hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn thấy được mẹ đẻ Lâm thị bất ký, đảo cũng không hề hoài nghi chính mình thân phận. Hắn không thể tiếp thu chính là, hắn cực cực khổ khổ làm hết thảy là vì người khác làm gả, hắn muốn đem chính mình muốn, hết thảy đoạn lại. Mục thừa chí người này, đầy đủ kế thừa này cha ruột phó trinh một ít đặc thủ, say mê thi họa xử sự, sự do dự không quyết đoán. Ở lục cảnh hành trong mắt, mục thừa chí thật sự không tính là một cái đủ tư cách đối thủ, hắn có khả năng bằng vào, bất quá là này suốt hơn. Lúc ấy, lục cảnh hành suy xét mưu phản đại sự, hắn đảo cũng quan tâm giả dích còn trực tiếp thế nàng từ chối một môn việc hôn nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, giả dích sẽ biến thành dáng vẻ kia. Nàng hai mắt mù, thương cập tim phổi. Thái y ghi nơm lo sợ nói, nàng khả năng căng bất quá 5 năm. Từ nhỏ bồi ở hắn bên người, hắn nhìn lớn lên cô nương, cư nhiên thành như vậy. Hắn đôi mắt đỏ đậm, trong ngực tức giận quay cuồng ảo não mà phất ớt. Hắn lo lắng nàng chịu hắn liên lụy, vẫn luôn có phái người âm thầm bảo hộ nàng, nhưng nàng vẫn là hai mắt mù, rơi xuống bệnh bệ Hắn cáo giận tiết lộ nàng hành tung tiểu điệp, cũng cáo giận giam lòng nàng, lại phái người bắn thương nàng Mã Mục Thừa chí. Hắn càng cáo giận không bảo vệ tốt nàng chính mình. Cũng chính là kêu một khắc, hắn đông nhiên cảm thấy, nàng đối hắn quan trọng trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn tạo phản thành công, nhưng là soán vị chi danh, hắn vô pháp thoát khỏi. Đương nhiên, hắn cũng không để bụng. Giả dịch tâm tình tốt hơn một chút một ít, câu hắn chuyện thứ nhất là làm hắn tha mục thừa trí tính mạng. Trên mặt hắn tươi cười lúc ấy liền đọc lại Nàng nói nàng cầu tình là bởi vì mục thừa chí đối nàng có ân cứu mạng. Nhưng hắn trước tiên nghĩ đến, lại là bọn họ trí thú hợp nhau, nghĩ đến mục thừa chí muốn diệt trừ hắn khi, còn bởi vì thương tiếc mà giam lòng nàng, thậm chí đem kế hoạch đối nàng nói thẳng ra, khiến cho nàng vì cho hắn báo tin mà biến thành như vậy. Kỳ thật liền tính không có giả dích báo tin, hắn cũng chưa chắc sẽ thất bại. Nhưng hắn không thể như vậy nói cho giả dích, bởi vì như vậy liền ý nghĩa có lẽ nàng nguyên bản không cần có như vậy đại hy sinh Đến nỗi ân cứu mạng, long khánh 20 năm 3 tháng, giả dích ở vào hiện cảnh, còn không phải là bị hắn cái này thái tử Di cô liên lụy sao. Chân chính thái tử Di cô, lại là mục thừa chí A. Hắn như nàng mong muốn, để lại mục thừa chí tánh mạng. Nhưng hắn lại sao có thể buông tha người này. Hắn mang theo gần như tàn nhẫn ác ý, sai người chém rớt mục thừa chí đôi tay. Giả dích rốt cuộc nhìn không thấy, còn lại thọ mệnh không đủ 5 năm, kia mục thừa chí lại dựa vào cái gì hảo hảo tồn tại đâu. Hắn không có cố tình đối giả dích nhắc tới hắn xử lý kết quả, giả dích cũng không hỏi. Nhưng nàng thực mô từ nhỏ điệp nơi đó đã biết chuyện này, một lòng hướng về mục thừa chí tiểu điệp kỹ càng tỉ mỉ cấp giả dích miêu tả mục thừa chí thẳng trạng. Giả dích cùng hắn ở Mỹ, theo sau chính là hôn mê bất tỉnh. Tình huống nguy cấp, suýt nữa mất đi tính mạng. Lúc này đây, hắn không lại khoan thứ tiểu điệp, trực tiếp xử trí nàng. Nhưng hắn cùng giả dích chi gian ngăn cách tựa hồ càng ngày càng xa. Trên đời này hẳn là không ai có thể tiếp thu chính mình biến thành người mù thả không sống được bao lâu này một chuyện thật, giả dích trở nên mẫn cảm dễ giận mắt thường có thể thấy được thống khổ. Rốt cuộc có một ngày, nàng nói cho hắn, nàng không nghĩ đại ở trong cung, nàng muốn gả người, tưởng có cái ra. Gả chồng hai chữ đau đớn hắn tâm. Hắn bông dưng minh bạch, hắn căn bản không nghĩ tới làm nàng gả cho bất luận kẻ nào. Hắn hy vọng nàng có thể vinh viễn bồi ở hắn bên người. Hắn không biết chính mình này đây cái dạng gì tâm tình đáp ứng. Chỉ là ở hắn đồng ý trong nháy mắt kia, hắn trong đầu đống chốc hiện lên một ý niệm. Hắn dùng tên giả vì Kiều Trọng Sơn, một cái võ công không tồi người câm. Vì không cho nàng nhìn ra manh mối tới, hắn thay đổi trên người huân hương, điều chỉnh đi đường tư thế, chỉ đương chính mình là cái kia cha mẹ thân tộc đều vong cùng nàng đồng bệnh tương liên Kiều Trọng Sơn. Hai người làm đơn giản hôn lễ. Đêm động phòng hoa trúc, hắn đẩy ra nàng khăn đoàn, nàng ngẩn mặt nhìn hắn nơi phương hướng. Nàng đôi mắt bề ngoài cũng không có bị thương Cho nên nhìn vẫn là hai ngân thu thủy giống nhau con người. Trong nháy mắt kia, hắn nghe được chính mình giống như nổi trống giống nhau tiếng tim đập. Hắn ấy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại ảo rất tới, nàng không có xẻ ra chuyện, hắn cũng không phải cái gì kiểu trọng sơn, hắn chính là hắn, bọn họ lưỡng tỉnh từng duyệt, kết làm vợ chồng. Nàng thử thăm dò mở miệng, "Thương công." Lục Cảnh Hành trong lòng bỗng dưng mềm nún, hắn tiến lên một bước, hơi hơi con lưng, kéo qua tay nàng, chậm rãi viết xuống hai chữ "Ta ở". Nàng hướng hắn cười cười. Thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, ta biết đâu. Nhưng nàng đã thật lâu không có đối thân là lục cảnh hành hắn, như vậy cười. Hắn thậm chí có chút ghen ghét tiểu trọng sơn. Hắn dỡ xuống nàng thoa hoàng trang sức, giúp nàng rửa tay tỉnh mặt, lại trừ bỏ nàng quần áo dày vỡ. Thu thập săn sang sau, hắn nhẹ nhàng ôm ôm nàng, ở nàng lòng bàn tay viết xuống hai chữ ngủ đi. Không phải không nghĩ chạm vào nàng, chỉ là thân thể của nàng trạng huống thật sự chịu không nổi lan lộn. Nàng mẫn cảm bé nhọn. Cũng không có bởi vì thay đổi hoàn cảnh mà giảm bất nhiều ít, hắn vô pháp chia sẻ nàng thống khổ. Hắn có thể làm được, cũng chỉ là ở nàng bởi vì thống khổ mà cuồng loạn khi, tận lực bồi nàng, chấn ăn nàng, chấn ăn nàng. Hắn cầu biến danh y kìa, nỗ lực bảo nàng tánh mạng, hy vọng nàng có thể sống được lâu một chút, lại lâu một chút. Kỳ thật, hắn muốn vội sự tình còn có rất nhiều. Hắn muốn xử lý chính vụ, muốn thu thập dương gia loạn chính khi lưu lại cục diện rồi giắm, muốn thu phục bởi vì dương hưng mà vứt bỏ thành trì Muốn chấn áp dư đảng. tước trừng qua đã hơn một năm, giả dích đại khái là thói quen trong bóng đêm sinh hoạt, nàng tính tình nhu thuận rất nhiều, có khi cũng sẽ khinh thanh tế ngữ cùng hắn nói chuyện. Nàng thực tin cậy tiểu trọng sơn, cũng nguyện ý nói với hắn chính mình trong lòng lời nói, nói nàng khi còn nhỏ ở tấn thành khi cỡ nào thú vị, nói nàng trước kia loại hoa hoa thảo thảo. Nhưng nàng chưa từng nhắc tới quá lục cảnh hành. Nhưng thật ra hắn làm tiểu trọng sơn, có khi cùng nàng nói khởi hoàng đế, hắn sẽ ở nàng lòng bàn tay viết xuống hoàng đế Tân chính Viết xuống hoàng đế thu phục mất đất. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta biết, hắn sẽ là cái hảo hoàng đế. Hắn cũng so. Càng thích hợp vị trí này. Đây là nàng ra cung sau lần đầu tiên nhắc tới hắn. Lục cảnh hành trong lòng đau xót, hắn nhìn chầm chầm nàng mặt, ở nàng trong lòng bàn tay viết xuống, ngươi muốn đi gặp hắn sao. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, hắn hẳn là rất tưởng gặp ngươi. Ta liền đôi mắt cũng chưa, ta lấy cái gì thấy hắn a Giả dích cười cười. Mỹ lệ mà vô thần trong ánh mắt không cười ý, nàng lắc lắc đầu, ta không thấy hắn. Từ nàng ra cung về sau, nàng liền không nghĩ tai kiến hắn. Hắn không hề là cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng mà là chấp trưởng thiên hạ đại sự hoàng đế. Khi còn nhỏ kia đoạn 5 tháng với nàng mà nói, giống như là một giấc mộng giống nhau. Có đôi khi nàng thậm chí suy nghĩ, còn không bằng nàng vừa sinh ra chính là này phó mắt không thể thấy, nửa chết nửa sống bộ dáng. Nói vậy, nàng cũng liền sẽ không có có được sau lại mất đi thống khổ cảm. Chính là, nếu thật sự vừa sinh ra liền như vậy, tia nàng chẳng phải là vĩnh viễn cũng không biết trên thế gian này là cái dạng gì. Nàng nhỏ giọng đối chính mình trượng phu nói, ta biết hắn sẽ là cái hảo hoàng đế là đủ rồi. lúc cảnh hành chỉ là ôm lấy nàng. Thái y kia nói, nàng sống không quá 5 năm. Đương nàng căng quá 5 năm khi, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó mà đến chính là lớn hơn nữa lo lắng. Nàng thân thể không tốt, sau lại liền xuống giường đều khó khăn. Hắn có khi ôm nàng. Cho nàng trải đầu, vì nàng bùi tóc. Hắn thật hy vọng, bọn họ còn ở tấn thành, nàng còn khỏe mạnh. Nàng sẽ nhẹ giọng đối hắn nói, trọng sơn, người đối ta thật tốt. Đáng tiếc hắn lưu không được nàng tánh mạng. Thân thể của nàng càng ngày càng kém, nàng so người khác càng sợ lãnh, nàng thổi không được phòng, liền đồ ăn đều không dùng được nhiều ít, đến sau lại, nàng thậm chí liền dược đều uống không nổi nữa. 60 nỗi lòng. Lại sau lại, nàng tinh thần hào chút, hắn chẳng chọc biết được nàng cha mẹ ruột tin tức. Còn chưa kịp nói cho nàng này vui vẻ tin, nàng liền vĩnh viễn rời đi hắn. Lục giả dích nhìn hắn gần trong gang tức khuôn mặt, theo bản năng lui về phía sau một bước, không, không phải. Nàng vẫn luôn cho rằng, đời trước nàng sinh mệnh quan trọng nhất chính là huynh trưởng lục cảnh hành, đệ nhị trọng muốn chính là Kiều Trọng Sơn. Hiện tại nói cho nàng, bọn họ kỳ thật là một người. Nàng hiện tại đã mất hạ đi tự hỏi hắn vẫn luôn giấu giếm hắn có kiếp trước ký ức chuyện này, mãn đầu góc đều là, hắn cư nhiên là Trọng Sơn. Sao có thể đâu Lục cảnh hành cười khẽ, ôm lấy nàng, vì cái gì không phải. Lục giả dích khuôn mặt tuyết trắng, đã nói không ra lời, rõ ràng là bất đồng hai người. Nàng liên tục lắp đầu, cũng không biết chính mình là nên tin vẫn là không nên tin, liền thanh âm đều phát run lên, không đúng, khí vị không đúng, đi, đi đường cũng không đúng. Nàng vẫn luôn tự nhận là đôi mắt mù, tâm không có hạt, nàng sẽ nhận không ra chính mình thân cận nhất người sao. Lục cảnh hành thấp thấp gởi, khí vị, đổi cái hân hương là được. đến nỗi đi đường sau ngụy trang một chút là được. Hắn nói buông lòng ra nàng, tự hành đi rồi mấy bước. Hắn này đi đường tư thế cùng bình thường cũng không tương đồng, bước chân có vẻ có chút cứng đờ. Lục giả dích mở to hai mắt nhìn này tiếng bước chân. Này tiếng bước chân cùng trọng sơn không hề phân biệt. Không phải lục giả dích theo bản năng phủ nhận, lại không thể nào cãi lại, nàng đống nhiên nhớ tới chính mình lâm chung khoảnh khắc trên người hắn hương vị, không cấm đồng tử hơi co lại. Lục cảnh hành biểu tình bất biến. Vậy ngươi cảm thấy ta vì cái gì sẽ biết ngươi phía sau lưng có cái lá phong bớt? Lục giả dích kinh ngạc, ngươi nói cái gì? lúc cảnh hành con con ngôi, hắn để sát vào nàng bên thai, thấp giọng nói, còn có ngươi eo sừng có viên cực tiểu trí. Ngươi lục giả dích ngại lời, loại này tư mật sự tình, hắn thế nhưng cũng biết sao? Thiên hạ nào có như vậy xảo sự tình? Chúng ta chuẩn bị ở một chỗ đặt chân, vừa lúc cha mẹ ngươi liền ở nơi đó. Tuy tùy tiện tiện tiến một quán trà uống trà, liền gặp phải ngươi ruột mẫu thân Lục giả dích hơi ngạc, không tự giác nhớ tới rất nhiều chuyện xưa tới. Nàng sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, nguyên bản là muốn tới hướng hắn hỏi cái minh bạch, nhưng hiện tại lại không biết nên nói cái gì hảo. Hắn nhìn nàng, một chữ một chữ, ta chính là Kiều Trọng Sơn. Ngươi vì cái gì muốn giả thành Kiều Trọng Sơn? Ngươi! Lục cảnh hành cười cười, bởi vì ta tưởng cưới ngươi a ta nói, ta trước nay không nghĩ tới, đem ngươi gả cho người khác. Lục giả dích biểu tình hoàng hốt, biết hắn nói không phải lời nói đùa. Nàng trong ngực có thiên ngôn và ngữ, nhất thời lại không biết từ đâu mà nói lên, một hồi lâu nàng mới hỏi, khi nào bắt đầu. Ta cũng nói không rõ. Lục cảnh hành lược hơi trầm âm, có thể là khi còn nhỏ, cũng có thể là sau lại. Thấy hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn, lục giả dích trong lòng có hỏa cũng không biết nên như thế nào phát. Nàng tới thời điểm, chuẩn bị đầy mình nói, vốn định nếu hắn phủ nhận, hắn chống chế, nàng nên như thế nào như thế nào hướng dẫn hắn nói ra chấn tướng, nhưng lại cứ nàng vừa hỏi hắn liền thừa nhận. Làm nàng đánh tốt nghị săn trong đầu cũng không có dùng võ địa phương. Lục giả dích cắn chặt răng, nỗ lực ổn định tâm thần, nhớ tới chính mình lần này tiến đến mục đích, nàng nâng nâng cảm, vậy ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Đời trước gạt ta, đời này cũng gạt ta, ngươi cái gì cũng chưa cùng ta nói rồi, đem ta đương ngốc tử giống nhau treo đùa. Như vậy vừa nói, nàng đốn giác quỷ khuất, nhịn không được đỏ hốc mắt. Lục cảnh hành rũ mắt, trên mặt hiện lên thẫn thờ chi sắc, không phải đem ngươi đương ngốc tử. Dích, ngươi hận cực kỳ ta liền thấy ta một mặt đều không muốn. Ngươi nói cho ta, ta nên làm như thế nào? Lục giả dích môi run run, ta không có hận ngươi. Nàng bực quá hắn, nhưng chưa bao giờ hận quá hắn. Nàng ở trong cung khi cùng hắn biệt nữ, hai người rất ít có ôn tồn thời điểm. Nhưng ra cung sau nàng đều có thể ở trong lòng cho hắn tìm được biện bạch nói. Dù cho không mừng hắn giết chóc quá nặng, nàng sau lại cũng sẽ không tự giác vì hắn tìm lý do. Nghĩ hắn làm hoàng đế, hắn cũng có hắn bất đắc dĩ. Lúc ấy, Nàng càng có rất nhiều không thể tiếp thu hai mắt mù nửa chết nửa sống chính mình, cho nên mẫn cảm bé nọn, táo bảo dễ dợ. Nếu thật hận hắn, kia nàng trọng sinh sau, liền sẽ nghĩ cách rời xa hắn, mà không phải nghĩ làm hai người đều càng tốt. Lục cảnh hành than nhẹ, khi đó ngươi chán ghét hoàng cùng cùng ta xa lạ, ngươi luôn mồm muốn gả người. Ta không còn cách nào khác. Ca lục giả dích cổ họng nghẹn nào, ta lúc ấy, đều thành người mù, sống đều sống không được bao lâu. Nào còn nghĩ gả chồng. Ta chỉ là... Nàng chỉ là không bao giờ tưởng đãi ở lạnh băng trong hoàng cung. Lục cảnh hành hôn hôn nàng gương mặt, ông trời cho ta một lần nữa bắt đầu cơ hội, ta hy vọng có thể cùng ngươi hào hảo, hy vọng chúng ta đều có thể hào hảo. Hắn câu này nói thực tầm thường, nhưng lục giả dích lại trong lòng đau xót. Kỳ thật, nàng cũng là cái dạng này lý tưởng, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy bị khuất. Nhiều năm như vậy nàng thật cẩn thận, e sợ cho hắn lâm vào những cái đó phân tranh, e sợ cho bọn họ đi lên đường xưa, nhưng hắn cái gì đều biết, vẫn luôn đều biết. Lại trước sau gặt nàng, tùy ý nàng lo lắng sợ hãi. Nàng còn tại cường điệu, ngươi chưa từng cùng ta đề qua, chẳng sợ một đinh nửa điểm. Lục cảnh hành trong lòng biết đến cho nàng một cái cách nói, hắn thở dài một hơi, giả dích, ta cho rằng ngươi đời trước hận cực kỳ ta, cho nên, ta không dám ở ngươi trước mặt tiết lộ đinh điểm những cái đó chuyện xưa. Nếu không phải ngươi nói, chúng ta thực mau chính là phu thề, không nên có bí mật, ta sẽ tiếp tục giấu đi xuống. Hắn cười khổ, hiện tại liền tính ta nói ra. Ta cũng lo lắng ngươi bởi vì những cái đó sự tình mà không mau Ta. Lục cảnh hành rỗi tay đem nàng trên chán toái phát đừng tới rồi như sau. Ta tỉnh lại sau. Nhìn đến ngươi còn ở nhân thế. Nhìn đến những cái đó sự tình còn không có phát sinh. Ngươi không biết ta có bao nhiêu cao hứng. Ta suy nghĩ. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Ngươi muốn cho ta làm cái gì. Ta liền làm cái đó. Ngươi không muốn ta đi nhận nhạc thái. Ta đây liền đuổi rồi hắn. Không cùng hắn có lui tới. Ngươi muốn đi giang nam. Ta liền tùy ngươi đi giang nam. Đời trước ngươi vẫn luôn không biết chính mình cha mẹ là ai, ta liền giúp ngươi tìm được bọn họ, cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Ta biết ngươi mềm lòng, không muốn ta trên tay dính mục gia phụ tử huyết, ta đây liền bất động bọn họ. Giả dích, có đôi khi, ta thật sợ hãi đây là một giấc mộng. Lục giả dích nghe nghe liền rơi lệ. Nàng làm sao không phải như thế đâu. Nàng cũng sợ hãi trước mắt này hết thể đều là giả a nàng có kiếp trước ký ức bí mật, nàng chưa bao giờ đã nói với người khác. nàng tưởng Hắn cũng có hắn khó xử. Tư cập chuyện xưa, nàng nơi nào còn có tâm tư đi truy cứu hắn lửa gạt nàng chuyện này. Nàng nhịn không được giơ tay ôm mong hắn, không phải mộng, là thật sự, ta còn sống, chúng ta còn hảo hảo. Lục Cảnh Hành giúp nàng lau nước mắt, động tác ôn nhu, đến nơi đối với ngươi rầu dếm, ta cũng thực xin lỗi. Ta sợ ngươi cùng ta tính nợ cũ, cũng sợ ngươi từ đây lìa ta rất xa. Hắn thanh âm không cao, nhưng lời này nghe được Lục Giả dích trong lòng nhất chịu nhất chịu nghe. Nàng gắt gao ôm hắn không nói nữa. Nàng vẫn luôn lòng mang trọng sinh bí mật, chưa bao giờ nói cho người khác. Hôm nay cùng hắn thẳng thắn thành khẩn nói khai, nàng khóc một hồi, khá vậy thở dài nhẹ nhõn một hơi, phản phất một cọc vẫn luôn treo ở trong lòng đại sự rốt cuộc buông giống nhau. Đại nàng hơi thở hơi chút vững vàng một ít, nàng cùng hắn nói lên ngay lúc đó cảm thụ, nói chính mình đời trước phấn nứt cùng khổ sở, nói đời này tiểu tâm cùng lo lắng. Mà hắn trước sau biểu tình ôn nhu, bồi ở bên người nàng, thường thường phụ họa một hai tiếng, động tác mềm nhẹ giúp nàng lau nước mắt. Qua đã lâu, lục giả dích mới lấy lại tinh thần. Nàng đôi mắt đỏ bừng, hướng hắn hơi hơi lộ ra nở nụ cười, ta cần phải trở về. Lục cảnh hành gật đầu một cái, hành, trước rửa cái mặt đi. Hắn lánh nàng đi rửa mặt, tinh mặt, lại giúp nàng trang điểm bối tóc. Hắn vì nàng sơ phát, động tác thành thạo. Lục giả dích tâm tư khẽ nhúc đích, không tự giác nhớ tới nàng cập kê đêm đó sự tình. Nàng biết, hắn khẳng định là đem nàng phóng tới tâm khả nhi, mới có thể làm như vậy. ngay sau đó Nàng lại không khỏi mà nhớ tới đời trước, trọng sơn vì nàng trải đầu khi cảnh tượng Nàng khi đó rất tưởng nhìn xem phía sau nam tử trông như thế nào, hiện tại nàng rốt cuộc đã biết. Nàng khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy mỹ mãn mà lại cảm thấy buồn bã. Hết thể thu thập sẵn sàng, lục cảnh hành đưa nàng lên xe ngựa. Hắn khăng khăng muốn đưa nàng về nhà, bị nàng cự tuyệt. Lục giả dích khẽ cười nói, cha ta còn nói mau thành thân không thể thường thấy mặt, thật muốn gặp mặt, cũng đến tránh đi người đâu, ngươi khen ngược. Còn tưởng 33 mà đưa ta trở về. Lục Cảnh Hành cười cười, "Tiê Hành, ngươi trên đường cẩn thận." Nhưng mà chính mình đơn độc ngồi ở trong xe ngựa, hồi tưởng mới vừa rồi phát sinh sự tình, Lục Giả rích hậu chi hậu giác phát hiện không đúng. Nàng không phải muốn đi chất vấn hắn sao? Như thế nào ngược lại đem tâm sự của mình đều một năm một mười mà nói cho hắn nghe? Hắn cùng nàng nói hắn không dễ dàng, nhưng quan trọng nhất vài món sự, hắn căn bản để cũng chưa để a. Tỷ như lần đó hoàng cung Khánh công yến thượng, Hắn hoàn toàn có thể tìm mặt khác lý do cự tuyệt mục chỉ nghiên, nhưng cố tình chính là không nói lời nào, chờ nàng mở miệng. Còn có hắn đi trinh chiến hồ trừ khi, hắn rõ ràng đối kia chàng chiến tranh nhớ kỹ trong lòng, lại cố tình ngạnh muốn làm bộ cái gì cũng không biết, làm cho nàng lo lắng. Còn có hắn thân thế, nàng lo lắng hắn biết được thân thế sau khiếp sợ thất vọng khó có thể tiếp thù, cho nên ngàn dằm xa xôi chạy đến kinh thành tưởng an ủi hắn, nhưng hắn đã sớm biết. Lục giả dích càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn nói không thể nói cho nàng chân tướng, nhưng có một số việc hắn hoàn toàn có thể làm được. Hắn rõ ràng chính là một chút một chút dụ hống nàng rơi vào hắn bây rập làm nàng lo lắng hắn, thậm chí là tâm duyệt hắn. Nàng không khỏi hảo não, bực chính mình, cũng bực hắn. Có như vậy trong ngáy mắt, nàng thật muốn làm xa phu quay đầu trở về cùng hắn tranh luận. Nghĩ lại tưởng tượng, nay cùng lúc ấy cãi nhau xảo bất quá người khác, mặt sau hồi tưởng lên sau, lại đặc biệt đi tìm bãi thắng trở về, có cái gì phân biệt. nàng nắm khăn Thật mạnh thở dài một hơi, ngay sau đó nghĩ đến chính là hắn hôm nay kia phiên lời nói. Hắn nói hắn sợ nàng cùng hắn tính nợ cũ, sợ nàng cách hắn rất xa. Nghĩ đến hắn nói những lời này khi biểu tình, lục giả dích chậm rãi buông xuống khăn, tâm nói nàng như vậy trở về, không phải vừa lúc ứng hắn nói sao. Nàng thật cẩn thận, sống được gian An mà hắn này hai đời cũng không dễ dàng. Hắn đời trước làm một ít việc, nàng không ủng hộ. Nhưng đời này hắn không có làm, nàng cũng không thể lấy đời trước sự tình tới cùng hắn đồng ý. Hơn nữa hắn giúp nàng cùng cha mẹ đoàn tụ, đời trước nàng tới rồi sinh mệnh cuối, cũng vẫn luôn là hắn bồi nàng. Hắn dùng kiều trọng sơn thân phận ở bên người nàng đái mau 6 năm. Nàng nhớ tới nàng kiếp trước lâm trung trước hắn kia giọt lệ, nhớ tới đủ loại chuyện xưa, vừa rồi sinh ra những cái đó đi chất vấn tâm tư nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nhân sinh có thể lại tới một lần, thực không dễ dàng. Hai người đều có một lần nữa bắt đầu cơ hội, càng là trời cao bàn ân. Bọn họ hai người hiện tại đều thực hảo, hẳn là quý trọng Mà không phải miên man suy nghĩ, vũng bị phân tranh. Đời trước bọn họ còn không phải là dần dần ly tâm sao. Nàng đối chính mình nói, thôi bỏ đi. Ít nhất bọn họ hiện tại đều hảo hảo. Lục giả dích rửa vào đệ mềm, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng lấy tay căng ngạch, nghĩ thầm, chính là hắn lừa nàng nhiều như vậy, liền như vậy nhẹ nhàng vông tha nói, có phải hay không quá tiện nghi hắn một ít. Bằng không về sao giải dòng trong cuộc đời tất cả đều là lừa gạn kia nhưng làm sao bây giờ. Dù sao cũng phải cho hắn một chút giáo hấn, cho hắn biết, nàng cũng không phải như vậy hảo lửa. 61 thành thân. Lục giả dích về đến nhà khi, đôi mắt còn có chút hồng. Trung thị nhìn đến nàng, hỏi, làm sao vậy? Cãi nhau. Là, cãi nhau. Lục giả dích thật mạnh gật đầu một cái, nàng liếc mô thân liếc mắt một cái, xoay chuyển trong mắt, nhỏ giọng hỏi, chúng ta cãi nhau, không thành thân được không? Nàng cố ý như vậy vừa nói, lường trước mô thân sẽ không đồng ý. Trung thị ngẩn người. Dơ tay chính là ở nàng trên chán gõ một chút, nói cái gì mê sảng. Lục giả dích che lại bị nàng gõ địa phương, nương. Cảnh hành vẫn luôn che chở ngươi, có phải hay không ngươi lại cùng hắn phát cáo. Trung thị cố ý bản mặt. Lục giả dích thấp giọng nói, nào có. Nàng nhìn mô thân, nghĩ đến có thể mẹ con đoàn tụ, nàng có thể có cái ra, toàn rửa ca ca âm thầm ăn bài. Nàng trong lòng mềm đún, ôm lấy chung thị, ta liền như vậy vừa nói sao. Hơi chút một phân tích, nàng thật sự so đời trước may mắn nhiều. Trung thị rôi nói, lời này cũng là có thể nói bậy. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy đẩy nữ nhi, lại nói tiếp các ngươi liền phải thành thân, thành thân về sau, không thể lại tùy hứng. Hắn trước kia là ngươi, đó là ngươi trên danh nghĩa còn tính hắn mội mội. Về sau ngươi làm hắn thế tử, không thiếu được muốn hiểu chuyện một ít. Lục giả dích nga một tiếng, nhỏ giọng nói, chính là cha cũng vẫn luôn ở làm nương A. Lời kia vừa thốt ra, đưa tới mẫu thân một cái con mắt hình viên đạn. Lục giả dích nêu máu, không nói chuyện nữa. Hà Dương vợ chồng rõ ràng cảm giác được ngày đó tìm lục cảnh hành về sau, nữ nhi trạng thái hảo rất nhiều. Hỏi nguyên do, nàng không chịu trả lời, bọn họ chỉ cho là bởi vì hôn kỳ buông xuống mà vui mừng. Lục giả dích lòng mang bí mật nhiều năm, vẫn luôn sống được cẩn thận, lần này liên tiếp biết được lục cảnh hành sự tình, đã khóc, ảo nao quá, cảm thăng quá, thổn thức quá, nhưng rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng đứng thượng phong. Nàng không cần lại lo lắng cho mình trọng sinh sẽ mang đến không tốt ảnh hưởng. Không cần lo lắng ca ca thật sự lại làm những cái đó nàng không ủng hộ sự tình. Về sau nhân sinh lộ, sẽ có người cùng nàng đồng hành. Nàng nhớ tới ngày đó lời hắn nói, hắn nói hắn không rõ ràng lắm khi nào đối nàng động tâm, có thể là khi còn nhỏ, cũng có thể là biết được nàng muốn gã người khi. Mà nàng cũng không biết chính mình là từ khi nào không rời đi hắn. Đời trước nàng thử qua rời đi, nhưng hắn vẫn là thay đổi một loại phương thức bồi ở bên người nàng. Bọn họ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lẫn nhau đều là đối phương quan trọng nhất người. Điểm này, đại khái vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hôn kỳ từng ngày càng gần, lục giả dích không rõ ràng lắm ca ca đến tuột cùng là bởi vì lo lắng nàng sinh khí, vẫn là bởi vì tưởng nhậm nàng, thường xuyên tới tìm nàng. Thậm chí có khi còn dùng bọn họ ở tấn thành khi ám hiệu, nhưng nàng trước sau dùng một câu cha ta nói, thành thân trước tốt nhất không cần gặp lại qua lại ứng. Lục cảnh hành đứng ở ngoài cửa sổ, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói, còn hảo Nhìn dáng vẻ nàng cũng không có nhiều sinh khí. Vậy là tốt rồi, Thuyết Minh còn có bổ cứu cơ hội. Không thiếu được trở thành thân về sau, đối nàng hào chút, lại hào chút, cũng là được. Trong ngáy mắt liền đến 8 tháng. Mùng 1 tháng 8 buổi tối, Trung Thị vào nữ nhi phòng, lệnh cắt tường lui ra. Nàng thân thần bí bí đối nữ nhi nói, ngày mai ngươi liền phải xuất giá, có một số việc, nương đến giáo ngươi. Nàng nói từ trong tay hào lấy ra một quyển sách nhỏ, tận lực nghiêm túc gương mặt nói, cái này ngươi cầm đi nhìn xem. Là cái gì A Lục giả dích thuận miệng hỏi, nàng tiếp nhận tới, phiên một chút, thấy do quyển sách thượng tranh vẽ sau, mặt đỏ thai hồng. Nàng biết đây là cái gì? Trung thị ho khan một tiếng, ngươi cùng cảnh hành thành thân, liền phải làm vợ chồng việc. Ngươi không cần xấu hổ, cũng không cần sợ. Hắn trường ngươi vài tuổi, nên hiểu, hắn hẳn là đều hiểu. Lục giả dích nga một tiếng, không nói lời nào. Dù sao loại sự tình này đi, nam nhân đến thú nhiều, đến lúc đó ngươi đừng từ hắn tính tình tới. a Lục giả dích chớp trước mắt, nàng đời trước tuy rằng thành quá thân, chính là bọn họ cũng không có chân chính động phòng qua. Trung thị lung tung nói, tính tính, chính ngươi xem đi. Đến lúc đó hắn sẽ giáo ngươi, ngươi làm hắn thương tiếc ngươi một ít. Nàng đứng dậy rời đi. Lục giả dích gương mặt đỏ bừng, xem mẫu thân tựa hồ cũng tràn đầy xấu hổ, nàng chỉ hàm hồ lên tiếng, không nói nữa. Ngày mai liền phải thành thân, lục giả dích trong lòng còn có loại không thể tin tưởng mà hoảng hốt cảm. Thật sự liền như vậy gà cho. Còn hai đời đều gả cùng cá nhân. Lục giả dích nhớ tới chính mình lúc trước tưởng, phải cho hắn cái giao hấn, đỡ phải hắn về sau lại lửa chính mình. Chính là nhoáng lên qua đi 10 ngày, nàng giống như cũng không nghĩ ra hữu hiệu biện pháp tới. Nàng có chút phiền muộn mà thở dài. Sáng sớm hôm sau, nàng là bị người đánh thức. Bởi vì muốn xuất giá, cho nên phá lệ bận rộn. Có nàng nhận thức, không quen biết, cho nàng trang điểm, có người ở bên cạnh không ngừng thúc rủ, rất là dối ren bộ dáng Lục giả dích chính mình ngược lại như là gấp cái gì đều không thể rút. Sở hữu hết thể đều có người thế nàng thu xếp, nàng chỉ cần dựa theo yêu cầu từng bước một chiếu làm là được. Ngồi ở bên trong tiệu khi, nàng thậm chí còn có nhàn tình cùng đời trước hôn lễ làm tương đối. Cuối cùng đến ra kết luận, đời này giống như so đời trước phức tạp nhiều. Đời trước hôn lễ nhiều đơn giản A. Tuy rằng đều là che khăn đoan, thấy không rõ lắm, nhưng cùng đời trước tâm cảnh kém quá nhiều. Đãi kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Lục Giả dích rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng xem như có thể nghỉ một chút. Lục Cảnh Hành dùng hỉ cân sốc lên khăn văn đỏ, thấp giọng nói, "Giả dích. Lục Giả Dịch nguyên bản nghĩ, nàng có thể ở đêm động phòng hoa chúc cho hắn mặt lạnh. Nhưng lúc này hắn như vậy ôn thanh nhẹ gọi nàng, nàng nhịn không được ngẩn đầu lên. Nàng chưa từng thấy hắn mặc màu đỏ. Hiện giờ hắn một thân đỏ thấm hỉ phục, trên mặt chút nào không thấy lệ khí, đôi lông mày khỏe mắt đều treo ôn nhu lưu luyến ý cười. Má nàng chợt một trận nóng lên. Tuy rằng không hòa hoãn sắc mặt, nhưng một khuôn mặt đã sớm hưởng đấu. Đỉnh đầu đống dưng chuyển đến một tiếng cười khẽ. Lục Dạ Dịch nước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng tự nhiên không biết nàng này phó thần thái, nhưng ở hắn trong mắt, chính là nàng phấn mặt xấu hổ, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Lục Cảnh Hành nhẹ giọng nói, "Ngày này ta đợi thật lâu." Lục Dạ Dịch nhịn không được nói, đời trước không phải cũng?" Hắn bươn ngón trỏ, đè ở môi nàng, thấp thấp cười, "Kia không giống nhau." Lục Dạ Dịch nga một tiếng. Khi nói chuyện Lục Cảnh hành giúp nàng gỡ xuống mũ phượng, lại đoàn qua rượu giao bôi. Hai người cánh tay giao truyền. Chén rượu tiến đến bên môi, Lục Giả dích hơi giật mình, kiếp trước cùng tiếp này ký ức dống nhiên trọng điệp một bộ phận. Nàng nghĩ đến đời trước thành thân thời điểm, nàng bưng lên rượu giao bôi, không thể tốt lắm đưa đến bên miệng. Đem suy nghĩ từ trong trí nhớ kéo về, Lục Giả dích nhanh chóng uống trong ly rượu. Nàng di một tiếng, lần này là thật rượu. Phải biết đời trước nàng uống chính là nước ấm. Đúng vậy, ngươi hiện tại thân thể hảo Đương nhiên có thể uống rượu." Lục Cảnh Hành cười cười, "Ngươi lúc ấy chịu không nổi lăn lộn." Lục Giả dích rú mắt, những cái đó tưởng cho hắn mặt lạnh tâm tư sớm không biết chạy chạy đi đâu. Rốt cuộc, nàng ho nhẹ một tiếng, "Ngươi chờ một lát ta trong chốc lát, ta muốn đi tắm gội. Nàng tự đi bình phòng sau tắm phòng rửa sạch, vội vàng ra tới khi, thấy hắn chính là xem một quyển quyển sách. Lục Giả rích gương mặt nóng lên, tận lực tự nhiên ho khan một tiếng, "Ngươi, ngươi mau cũng đi rửa rửa đi." "Ân." Lục Cảnh Hành nhướng mày, Hảo. Mắt thấy hắn đi tắm phòng, lục giả dích tùng một hơi, vội vàng bắt đầu nàng hành động. Nàng tắm gội trong lúc, nàng lâm thời tưởng cái thứ nhất kế hoạch là sấn hắn tắm gội khi, trộm đi hắn quần áo. Nhưng thực mau nàng liền đánh mất cái này ý niệm, hắn khẳng định sẽ phát hiện. Hơn nữa bọn họ hiện tại liền ở trong phòng, nàng như vậy không phải cho hắn năn kham, ngược lại có vẻ nàng không đứng đán. Cái này kế hoạch không thể thực hiện được, vậy áp dụng cái thứ hai. Lục giả dích ăn mặc áo ngủ, đi tới mép giường. Nàng nhanh chóng đem giường đệm thượng bầy biện táo đỏ, đầu phộng, long nhãn, hạt sen đều thu thập hảo. Nàng lại sửa sang lại giường đệm, sau đó chính mình lên giường, dùng theo dao cổ huyền ương chăn đem chính mình bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu. Tám tháng thiên còn không lạnh, trên giường chỉ có một cái chăn. Lục giả dích dứt khoát đem dư thừa chăn toàn đẻ ở chính mình dưới thân, bình tâm tĩnh khí chờ đợi lục cảnh hành ra tám. Lục cảnh hành từ bình phong sau đi ra khi, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. hắn người Tiện đà khỏe môi hơi câu. hắn phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi qua. Lục giả dích khóa lại trong chăn thân hình bỗng dưng cứng đở. Đây là kiểu trọng sơn đi đường thanh âm. Giả dích. Lục cảnh hành nhẹ giọng gọi nàng. Lục giả dích cố ý chờ mình, mơ hồ không do nói, ngủ đi. Dù sao đây là đời trước bọn họ động phòng hoa chúc khi, hắn biết ở nàng lòng bàn tay tự, nàng nguyên dạng dâng trả cho hắn Kiếp trước bọn họ thành thân năm tái đều không có phu thê chi thật, đời này cũng cứ như vậy đi Lục cảnh hành gật đầu một cái, cũng không nói cái gì nữa, thực dứt khoát mà nằm ở nàng bên cạnh người. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu chưa thấy qua nàng làm như vậy ấu trí sự tình. Đại khái từ dưỡng phụ lục lao tư qua đời khởi, nàng liền ở nỗ lực hiểu chuyện. Nàng vì hắn lo lắng, thế hắn bị liên lụy. Hắn thật cao hứng ở ngay lúc này, thấy được gấu trí nàng. Lục giả dích chăn bọc đến gắt gao, nàng có thể nghe được hắn nằm xuống thanh âm. Nhưng hắn để đề đều không đề cập tới chăn sự, cũng không nói cái gì viên phòng sự Như vậy dễ nói chuyện bộ dáng, làm nàng không thể không nghĩ nhiều. Nàng giả làm vô tình, lại trở mình, thấy hắn chỉ áo ngủ, liền như vậy nằm thẳng, hai mắt hơi hạp, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Lục giả dích thật mạnh thở dài một hơi, phát giác chính mình thật đúng là khó có thể đối hắn ngạnh khởi tâm địa Dù sao cũng là 8 tháng ban đêm, nàng xác thật có chút lo lắng hắn như vậy sẽ cảm lạnh Vì thế nàng dịch một dịch, còn một cọc, thành công đem chăn cho hắn phân một nửa. Lúc đầu nàng cảm thấy cùng hắn cùng giường Sẽ thực xấu hổ, sẽ không tiếp thú được, nhưng tưởng tượng đến hắn là kiểu trọng sơn, kia giống như cũng không như vậy khó thích hứng. Ngủ không được sao. lúc cảnh hành thanh âm chợt nhớ tới. Con ở tự hỏi rốt cuộc như thế nào cho hắn giáo hân mới càng thỏa đáng lục giả dích nghe vậy theo bản năng A. Một tiếng, ngay sau đó đã bị hắn túi người lại đây, dùng môi ngăn chặt khẩu. Hắn lần này hôn môi cùng phía trước sở hữu hôn môi đều không giống nhau, cường thế bá đạo, như là muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng giống nhau. Ước chừng là lúc trước uống rượu nổi lên tác dụng, lục giả dích lúc đầu còn dùng tay chống đẩy một chút, sau lại tựa như bị rút cạn trên người sở hữu sức lực giống nhau, thân thể mềm như bông, còn ẩn ẩn nóng lên. Lại sau lại, không đề cập tới cũng thế. Sáng sớm hôm sau, lục giả dích mới vừa vừa tỉnh tới, liền thở dài một hơi. Làm sao vậy? Lục cảnh hành chuyển qua đầu xem nàng, trên người không thoải mái. Lục giả dích chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút căm giận, rõ ràng đời trước không có. Mặt sau chữ, nàng thật sự là ngựa ngùng nói ra. Không có gì. Lục cảnh hành xem nàng biểu tình đã đoán được vài phần, lại cố ý làm ra một bộ tò mò bộ dáng. Lục giả dích cắn chặt răng, không có hành phu thê việc. Nga, ngươi nói cái này a Lục cảnh hành biểu tình như thường, kiếp như thế nào có thể giống nhau. Đời trước hắn là Kiều Trọng Sơn, hơn nữa nàng thân thể lại thành như vậy. Kiếp như thế nào không giống nhau. Lục cảnh hành rỗi tay sờ sờ nàng tóc, ngươi nói chính là, như vậy đi. Nếu đời trước ta ở phu thê việc thượng thua thiệt ngươi, kia đời này liền cần mẫn một ít, tận lực đền bù trở về, được không? Lục giả dích đỏ bừng lên mặt, ta mới không phải ý tứ này. Vốn là nàng phải cho hắn giáo hấn, như thế nào ngược lại là hắn chiếm thượng phong. Lục giả dích cắn chặt răng, tâm nói, xem ra nàng tưởng cho hắn giáo hấn, cũng không dễ dàng. Nhưng nàng thực sự có chút không cam lòng, nàng tâm niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp túi người để sát vào hắn bên ngôi. Lục cảnh hành nao nao. Theo bản năng cho rằng nàng là muốn tới hôn hắn Hắn mới vừa câu môi Hai mắt hơi hạc, cảm chính là đau xót Lục giả dích làm ra một bộ hung ba ba bộ dáng Về sau không thể lại gắt ta Biểu tình tuy hung ác Thanh âm lại ẩn ẩn có chút hủy khuất Nàng tóc đen như mực, gương mặt hơi cổ Một đôi mắt lại sáng lấp lánh Lục cảnh hành không tự giác liền nhớ tới nàng Khi còn nhỏ năn nỉ hắn Người ra cửa nhất định phải mang ta Nga cảnh tượng cam bị nàng cắn quá địa phương còn ở đau đớn Nhưng hắn trong lòng lại nháy mắt tràn đầy nhu tình. Thật cao hứng, còn có thể lại nhìn đến như vậy nàng. 62 kết thúc. Lục giả dích phát hiện, không giống nhau không chỉ là động phòng hoa trúc, thành thân sau các loại chi tiết cũng cùng kiếp trước bất đồng. Thành thân ngày hôm sau, lục cảnh hành mang theo nàng đi tế bái lâm thị. Trở về trên đường, thế nhưng gặp gỡ nguyên lại bộ thượng thư Mục Yến. vừa nhìn thấy hắn, lục giả dích trong lòng đó là một lộn bộ. Nàng còn nhớ rõ đời trước ca ca bức tử Mục Yến. Bất quá đời này bọn họ giống như vẫn luôn không gì gấp mắt. Nàng theo bản năng nhìn về phía lục cảnh hành, hắn chỉ cầm tay nàng, hướng nàng lộ ra trấn an tính tươi cười, không nói gì. Lục giả dích nhẹ thư một hơi, tâm nói, không cần nghĩ nhiều, không giống nhau. Mục Yến trần chờ một chút, tiến lên nói, ta nghe nói các người thành thân. Lục cảnh hành thành thân việc, kinh thành cơ hồ mỗi người biết được, Mục Yến lúc trước vẫn luôn hoài nho nhỏ chờ mong, nghĩ bọn họ có lẽ có như vậy một chút khả năng, thỉnh hắn qua đi. nhưng mà cũng không có. Lục cảnh hành cười cười, mục đại nhân, Nga, không đúng, mục hầu ra có gì cao kiến. Gần một năm thời gian, hắn từng bước phân giải mục kiến tổ chức tiên thái tử cũ bộ thế lực, lại triệt mục kiến lại bộ thượng thư chi trước. Mục kiến trên người còn thừa, chỉ có trung dũng hầu cái này hữu danh vô thực tức vị. Mục kiến biểu tình hơi cương, tiện đà lại nói, ngươi không cần như vậy, ta năm đó, ta cũng là không biện pháp. Ngươi không phải cũng sống sót sao. Mục hầu ra còn có khác sự sao. Lục Cảnh Hành có chút không kiên nhẫn mà đánh gậy hắn nói. Mục Yến, ta. Lục Cảnh Hành không có cùng hắn nhiều dây dưa, trực tiếp mang theo Lục Giả Dích rời đi. Rời đi sau một hồi, Lục Giả Dích nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, ngươi, không đối hắn ra tay. Lục Cảnh Hành nhướng mày nhìn nàng một cái, ngươi hy vọng ta đối hắn ra tay. Lục Giả Dích lắc đầu, không có không có, như vậy liền khá tốt, thật sự. Bất quá, Mục Yến nhưng thật ra nhìn cơ hội ngầm thấy Lục Giả Dích. Hắn hiện giờ không làm lại bộ thượng thư. Thời gian nhàn hạ sò so trước kia nhiều. Ta nghe thừa chí nói, ngươi kêu tương nhi. Hắn cười cười, ta là ngươi cha chồng. Lục giả dích có chút bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, mục hầu ra thỉnh nói cẩn thận. Ta cha chồng là tấn thành lục tứ ra. kia không phải thân. Mục yến vội la lên. Khả năng thật sự thượng tuổi, hắn thế nhưng hâm mộ người khác đến hưởng tiên luân chi nhạc. Đáng tiếc hắn gần đây cùng con nuôi mục thừa chí càng ngày càng xa cách. Lục giả dích tâm nói, mục hầu ra, ngài đừng náo loạn. Tồn tại khá tốt, quý trọng hiện tại đi. Ngươi có biết hay không đời trước lúc này, ngươi đã không ở nhân thế. Nàng thấp giọng nói, mục hầu ra không cần nói lung tung, lệnh lang là thi họa song tuyệt mục công tử. Nàng xoay người rời đi, nghĩ thầm, khả năng lần sau ra cửa yêu cầu nhiều mang một ít người. Mục yến nếm thử mấy lần, phát hiện thân sinh nhi tử thật sự không có cùng chính mình tương nhận ý tứ. Hắn cũng nghĩ tới thông qua nói động lục cảnh hành tân hôn thế tử, tới khuyên bọn họ tương nhận. Rốt cuộc nữ nhân tâm, tổng muốn mềm mại một ít Cố tình Hà Thị căn bản không thế nào phản ứng hắn. Thân sinh nhi tử không nhận chính mình, nuôi lớn nhi tử lại cùng chính mình ngăn cách tiệm thâm. Mục Yến cắn răng một cái, dù sao chính mình mới hơn 40 tuổi, cùng lắm thì, tái sinh một cái là được. Bất quá, hắn một cân nhắc, nếu muốn sinh, kia khẳng định không thể làm không đứng đắn nữa nhân kiếp sau, nên chính thức cưới vợ, tái sinh cái con vợ cả ra tới. Như vậy tưởng tượng, Mục Yến kích động mà lại chờ mong, lập tức gương quan ngồi đi làm ai thả lại mất đi thượng thư chi trước. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ cưới một cái nhiều xuất sắc cô nương, chỉ nghĩ cưới cái tuổi lớn hơn một chút, nhân dữ đạo hiếu hoặc mặt khác duyên cớ còn chưa thành thân cô nương là được. Nhưng ai ngờ, không bao lâu, bà mối liền vẻ mặt hưng phấn mà nói cho hắn, có một cái tài mạo song toàn tuổi thanh xuân thiếu nữ nguyện ý gả cho hắn. Mục Yến vừa nghe khúc cô nương mới 17 tuổi, sinh Mỹ Lệ, thả rất có tài văn chương ra thế cũng không tồi, xa xa cao hơn hắn mong muốn, hắn trong lòng vui mừng Dặn dò bà mối tốc tốc đi làm. Nhưng mà chuyện này lại bị Mục Thừa Chí phản đối, hắn hỏi lý do. Mục Thừa Chí ấp úng, nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Thật lâu sau, Mục Thừa Chí mới nói, kia cô nương so phụ thân nhỏ màu 30 tuổi, làm nữ nhi đều khiến cho, này hôn sự như thế nào có thể thành. Nói thực ra, lời này Mục Yến liền có điểm không thích nghe, hợp lại hắn tuổi tác lớn hơn một chút, liền không thể cưới tuổi trẻ tiểu cô nương lạc. Nhân ra cô nương còn không chê đâu, Thừa Chí ghét bỏ cái gì. Hắn nhiều năm như vậy cô đơn chết bóng, chưa bao giờ tục huyền, đến tuột cùng vì ai. Mục thừa chí trong lòng không rõ ràng làm sao. Mục thừa chí càng phản đối, mục yến càng phải đại làm một hồi, vẻ vang đem khúc cô nương cưới tiến ra môn. Mục yến tuổi lớn, không muốn đợi lâu, năm sau mùa xuân liền thành thân. Hắn tăng thê mười mấy năm, tân cưới một người tuổi trẻ thê tử, khí phách hăng hái, vui mừng vô hạ. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết rằng mục thừa chí không nên thân, hắn nên sớm một chút tục huyền. Nói không chừng thân sinh nhi tử đều có thể vỡ lòng, không, nói không chừng đều có thể kết cục tham gia khoa khảo. Ai, cũng không đúng, nếu là như vậy, hắn lại có thể nào cưới đến khúc thị làm vợ. Mục yến tuổi trẻ khi, luyến mộ bạch thị, vợ cả lâm thị tướng mạo cũng cùng loại bạch thị. Hắn tục huyền khúc thị, là vì con nối dõi, lại phát hiện cưới cái tuổi còn nhỏ đến nhiều thế tử, cũng có khác một phen thú vị. Khúc thị tuổi trẻ xinh đẹp nhiệt tình hào phóng, đối hắn thật là ôn nhu săn sóc. So với chưa bao giờ đáp lại quá hắn bạch thị, so với bởi vì nhi tử mà đối hắn tâm sinh oán hận lâm thị, Mục Yến cảm thấy cái này tục huyền, thật là hắn mấy đời đã tu luyện phúc khi a Hắn đối thành thân sau sinh hoạt thực vừa lòng, duy nhất bất mãn chính là, thê tử cùng con nuôi trì gian, tựa hồ có chút khập khiễng. Hắn lúc đầu tưởng lớn tuổi con riêng đối tuổi trẻ mẹ kế bất mãn, rốt cuộc tuổi chênh lệch ở đằng kia. Nhưng mà, có một ngày, hắn lại trong lúc vô tình nghe được bọn họ đối thoại. Người này lại là tội gì tới thay? Nói chuyện chính là mục thừa trí. Khúc thị hừ nhẹ một tiếng, vì cái gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Nếu ngươi không muốn cưới ta, ta đây liền gả phụ thân ngươi, làm mẫu thân ngươi, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi! Khúc thị thanh âm bỗng nhiên mềm xuống dưới, còn mơ hồ mang theo khóc nước nở, nhưng ta nhất muốn gả vẫn là ngươi à? Mục thừa trí nghe được lời này là cái gì phản ứng, mục yến không biết. Hắn chỉ biết, hắn lúc ấy liền lửa giận tận trời. Hắn một tay nuôi lớn con riêng cùng hắn càng ngày càng để thê Liên thủ cho hắn trên đầu đeo đỉnh đầu xanh mật mũ. Hắn như thế nào có thể nhẫn? Hắn lập tức xông ra ngoài, các ngươi này đối gian phu dâm phụ. Mục Yến đổ đập xuống liền đi đánh khúc thị. Mục Thừa Chí tự nhiên muốn ngăn lại hắn. Phụ thân, ngươi nghe ta giải thích. Chúng ta thanh thanh bạch bạch. Còn giải thích cái gì đâu? Mục Yến nơi nào chịu nghe? Lập tức băng thanh, khóc nỉ non thanh cùng với Mục Thừa Chí giải thích thanh hôn loạn ở bên nhau. Mục Yến khó thở, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa Trước mắt bóng người cũng trọng điệp ở bên nhau, hắn tiệm vô trí giác Mục thừa trí xem dưỡng phụ té xỉu, vội làm người thỉnh đại phu Kinh trần đoán chính xác, là chú gió Mục yến tưởng lại có đứa con trai nguyện vọng như vậy tan biến Sự tình không biết là như thế nào truyền khai Mục ra tuổi trẻ mẹ kế cùng thành niên con riêng gian dữ Tức giận đến mục hầu ra chúng gió một chuyện truyền đến có cái mũi có mắt Còn có nhân luôn chi chuẩn xác, nói từng thấy mục thừa chí cùng khúc thị một khối xuất hiện ở cửa hàng cửa Có thể thấy được hai người là đã sớm thông đồng. Xưa nay loại này màu hồng phấn giật sự truyền đến nhanh nhất. Trước hai năm mọi người nhắc tới mục thừa chí vẫn là thi hỏa song tuyệt, lúc này lại nói đến hắn, liền thường quải đến câu dẫn mẹ kế thượng. Lục giả dích cũng nghe nói chuyện này, thổn thức không thôi. Nguyên lai đời này, mục gia phụ tử là cái dạng này a nay một năm mùa đông, bệnh tật tân đế phó triêu không có thể chịu đựng đi, băng Hà Lục cảnh hành không đánh mà thắng, trực tiếp thượng vị. Tin tức truyền quay lại tới khi Lục giả dích cũng không có ăn nhiều kinh. Bọn họ tuy rằng không có liền vấn đề này kỹ càng tỉ mỉ nói qua, nhưng nàng sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy. Hắn khẳng định sẽ không từ bỏ dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế. Lục giả dích trong lòng có điểm không được tự nhiên, nhưng là cũng có thể lý giải. Nàng nghĩ không ra có ai so với hắn càng thích hợp cái kia vị trí. Hơn nữa đời trước đã nghiệm chứng qua, hắn sẽ là cái hảo hoàng đế. Giả dích, lúc này đây, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau ở tại trong cung sao. Lục Cảnh Hành nhẹ giọng hỏi. Lục Giả Dịch nghĩ nghĩ, đem bàn tay hướng về phía hắn, "Ngươi từng nói qua, có ngươi địa phương, chính là nhà của ta." Cả đời còn rất dài, lần này, bọn họ hảo hảo quá. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org